xin chào tất cả các bạn khán thính giả các bạn thân mến ngày hôm nay thì mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của truyện chúng ta sẽ cùng lắng nghe những diễn biến đầy hấp dẫn ở tập truyện thứ bảy xin chúc các bạn sẽ có được giây phút thư giãn thực sự thú vị và bây giờ các bạn đừng bỏ lỡ nhé bầu trời đêm buông xuống làm đền cho những vì sao lấp lánh ánh trăng chiếu sáng khắp muôn nơi vì cuối năm tiết trời rất lạnh từ ái ngủ trong căn phòng của tiểu hành cậu bé nhỏ ngủ say sưa không chút động đậy lâu lâu có chút run run trong lòng cô, bước chân giòn rén cùng nhẹ nhàng từ từ tiến tới. Sau đó trong cơn mê man, cô cảm nhận thứ gì đó chạm vào mặt cô, sau đó mái tóc. Do mệt quá cô không để ý, chỉ lặng lẽ ngủ bùi giấc cho ngon. Bạch tử ngôn thì vốn không thể nào nhắm mắt, hình ảnh của cô cứ hiện ra. Bất quá anh sang phòng tiểu hành ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang ngủ, bàn tay nhịn không được vuốt ve lấy mái tóc làn ra cuối cùng quyết định bế cả người cô lên đưa về phòng của mình tự ái vẫn vậy cô không hề hay biết chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi trong cơn mơ thấy người đàn ông đang ôm lấy cô từ phía sau cánh môi mỏng run, run run hôn vành tai nhỏ nhắn lâu lâu gặm nhắm tự ái rất ngứa như cơ thể cứng đờ trong giấc mơ cô thấy sự nóng bỏng có chút ướt át chạm vào chán mình sau đó là môi gờ bạt anh không chỉ mờ ảo trong bóng đêm đen tuyền Vô thức cơ thể có chút cử động nhìn mình kêu lên một tiếng nhiệt độ người đàn ông rất nóng Tựa như bố thiêu chảy cô trong lòng anh Không hiểu sao cô không chút sợ hãi Lại cảm thấy an toàn Từ ngôn hôi nhẹ cánh môi mọng của cô Anh chỉ muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào lúc trước Nhưng dường như anh xem thường sức chịu đựng bản thân Dần nụ hôn cả đòi hỏi hơn Tham lam hơn Từ ái không hề có phản ứng Vì trong cơn mơ Cô thấy hình ảnh anh cứ bao trùm lấy cả cô Nụ hôn kéo dài chuyển sang triển miên anh hít thở có chút khó khăn, tự án lúc này cảm thấy cơ thể sụ lơ, một thức bật ra tiếng sở dốc, cuối cùng là môi mỏng tà mị cong lên, sau đó mùi hương của sự lưu luyến lần ăn hết thảy, anh to gan hơn, ngang nhiên chiếm đoạt từng tấc da thịt trên người cô. mặc dù anh rất muốn cô lúc này, rất muốn hòa làm một với người con gái anh yêu, nhưng cuối cùng chỉ đột ngột tắt ngấm để lại sự lạnh lẽo của u ám bao trùm con người đen tối, gương mặt thoáng chút phức tạp. Từ ái à, anh sẽ khiến em trở về bên anh Thêm một lần nữa Anh không thể để em rời xa con và anh được Anh thực sự rất nhớ em nhịp thở cô dần ổn định Nhưng lần này cô chủ động ôm lấy người anh Sau đó vùi mặt mình vào nơi ấm áp nhất Cơ thể trực căng cứng Anh vuốt nhẹ mái tóc cô trong tâm tình rối loạn Đêm này có lẽ anh mất ngủ rồi Sáng sớm tinh mơ Khi những giọt xương động lại Trên những cánh hoa hồng sau vườn Bóng đêm tản đi nhường chỗ cho ánh nắng chiếu vào là mở tỉnh dậy cô dụi dụi mắt rồi khựng lại cơ thể như bị gì đó siết chặt mà trước mặt cô bức tường thịt cứng chắc ngay cả bối cơ cũng ẩn hiện hàm mắt chưa tỉnh ngủ mở to ra cô kinh ngạc khá hốc mồm miệng không phải cô ngủ cùng tiểu hành sao biến thành bạch tử ngôn đã vậy tàng bá đạo ôm chặt cứng cô trong người Bất giác gương mặt đỏ lên sau đó bối rối cô không dám thở mạnh vì cô sợ làm anh thức giấc qua vài giây trấn an bản thân sau đó cô từ từ nhấc cánh tay đang để vòng eo mình xuống, ai ngờ chưa kịp bỏ ra, người đàn ông này trở mình ôm cô chặt hơn như thể ôm chiếc gối mềm mại. Diệp Tử Ái thầm mắng một câu, giờ khóc giờ cười, ngay sau đó tầm mắt cô chú ý đến chiếc cằm cương nghị của anh, phía dưới cằm mọc một ít râu, di chuyển một chút thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, dáng vẻ lúc ngủ khác hẳn bình thường, không lạnh lùng cao ngạo, đột lại là sự dịu dàng chân tục như đứa con nít, bàn tay thoáng chốc nắm chặt không hiểu sao môi sở thử gương mặt anh đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng ngón tay nhị nhàng đưa lên chạm vào đôi mắt hàng lô mày rậm nam tính trên mũi cao kiêu ngạo thêm vào đó mở môi mỏng cương nghị bất giác từ lúc nào cô chìm đắm trong anh nhỉ cũng không tệ mà chỉ là mỗi lần trêu chọc cô thấy rất đáng ghét Này có thể nhìn ngắm ở khoảng cách gần thế này tim cô cảm thấy hơi rung động đa mải mê thích thú đùa giỡn gương mặt anh Sau đó đột nhiên, người đàn ông mở hai mắt đối diện với cô. Tử ái à, em nghịch đủ chưa đấy? Bịp phát hiện, đôi mắt tràn ngập sự lúng túng. Cô ta muốn dãy ruộng thì anh ôm chặt cứng. Bỏ tôi ra đi, anh làm cái gì thế? Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ? Sờ soạng trên mặt tôi làm gì? Có phải có ý đồ với tôi đúng không? Tôi thừa biết mà. Đáng ghét, tử ái hậm hực trừng trừng mắt nhìn anh. Anh mới là người có ý đồ ấy, bỏ tôi ra. Bạch tử ngôn nghe xong bật cười, sau đó buông lỏng thân thể cô vừa được thả, cô như chim sổ lồng muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây. Nào ngờ khi ngồi dậy để anh kéo lại. "Trêu chọc tôi xong rồi em muốn bỏ trốn à? Em giỏi thật đấy." "Ai trêu chọc gì anh chứ? Tôi nên hỏi anh rốt cuộc anh muốn cái gì? Tại sao tôi lại ở đây?" Anh nhìn cô không trả lời, cố tình ghé sát vành tay mẫn cảm trêu đùa. Hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương nam tính cuốn quýt lan nở từng tế bào. Từ ai thoáng chút run rẩy, tâm tình định làm cho dao đậu không ngừng hai má sớm phiếm hồng trông rất đáng yêu. Mỉ ra mặt cô trắng, trông nó càng nổi bật khiến anh thích thú. Là em tự mình qua phòng tôi mà, không lẽ em quên? Cái gì có? Đồ óc cô quay vòng vòng. Rõ đêm qua, cô ngủ ngon lành với tiểu hành, ra phút chốc đổ thành chủ động tim anh. Cảm giác tối qua, cô có thể nhớ mang máng, có một lực mạnh mẽ áp chế cô. Sau đó có vòng tay ôm chặt lấy mình. Mọi thứ nó quá mơ hồ, cô nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ nó vô cùng chân thực. Sau hồi nghĩ ngợi lung tung, cô nghiêng đầu, nhìn sang gương mặt bỡn gợt đầy xấu xa của anh. Bất giác, máu huyết trong người sôi sụp. Anh rõ ràng, cố ý treo chọc cô. Cố gắng nuốt cơn thịnh nộ, ánh mắt như tiên lửa đạn nhắm thẳng người đàn ông phía sau. Là anh bày trò đúng không? Sao tôi có thể nửa đêm chạy sang chỗ anh? từ quá vô lý. Chứ không phải em có ý đồ trước đó với tôi nếu mới vậy hả? Nhìn mặt em đi, y như quả cà chua chín, có nói không có à Anh từ ai muốn giữ vững bình tĩnh nhưng càng cố gắng càng bị anh chọc cho phát tiết bấy nhiêu mạch tự ngôn thành công cho việc treo chọc cô càng nở nụ cười rạng rỡ thỏa mãn phản ứng quá mạnh mẽ khiến anh phải dùng tay chấn áp người cô để anh hoàn thành việc nắm thế chủ động hai tay cua loạn xạ bị anh mắt gọn rơi qua đỉnh đầu mấy cọng tóc khi nãy do dãy ruộng che mất gương mặt hồng hào của cô tự ngôn khẽ cười Môi mỏng nhếch lên một cách quyến rũ ánh mắt cũng không còn vẻ bỡn cợt thay vào đó sự nóng bỏng Cùng ám muội nhìn cô Thả tôi ra đi Anh đúng là đồ đáng ghét Anh dám treo chọc tôi à Có tên tôi xử anh không đấy Vậy ơ tôi được rồi Em mau tới đây xử tôi đi Tử ái thực sự Muốn tung một cước Đá bay người đàn ông trơ trẽn này Nhưng suy cho cùng Cô lực bất tòng tâm Cam chịu dương mắt Đầy tiên lửa giận nhìn anh Sao Em không nỡ chứ gì Nhưng tôi cần tính sổ em vụ hồi nãy Em nhân lúc tôi ngủ Giở cho trên mặt tôi Giở cho dở Giở cho gì Vì anh nhắc chuyện khi nãy, tự ái trở nên lắp bắp dáng vẻ thực sự hết sức đáng yêu So với trước đây, cho cô dễ thương hơn nhiều Nét đẹp vẫn thanh thuần trong sáng khiến anh không thể nào cầm lòng được Đôi tay vuốt ve gương mặt Và như sợi tóc vương víu ra sau tai cô Tự ái giờ đây bắt đầu cảm nhận nguy hiểm sắp tới Cơ thể anh nóng lại nặng như vậy Cả mặt áp sát gần cô như muốn chiếm tiện nghi Ngay khi cánh môi anh sắp chạm vào môi hồng run rẩy kia Một lực mở ra Ba ơi cô xinh đẹp đâu hai người Thôi xong vừa nhìn thấy tiểu hành tay cầm con gấu bông đứng ở cửa Ngay lập tức phản xạ đầu tiên nó là đẩy mạnh anh ra Tử ngồi bị thằng nhóc làm cho giật mình Sau đó có chút bất mãn thiếu chút nữa anh có thể hôn cô Tiểu hành bất động như pho tượng không hiểu một màn trước mắt là gì Sáng sớm cô mở mắt không thấy cô xinh đẹp Ta muốn gọi ba đập ngay cảnh tượng khó hiểu này Một đứa nhóc 6 tuổi chưa nhận thức được tình huống gì Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ Sao ba nằm đè lên cô xinh đẹp thế kia? Tiểu Hành à có không biết gõ cửa Ba dạy con thế nào rồi? Làm sao con biết được Ba đang ở cùng với cô xinh đẹp Mà cô xinh đẹp sao ở đây? Con tưởng cô đi về rồi cơ À thì Tử ai không biết giải thích thế nào cho Tiểu Hành nhỏ hiểu Mặt mày như là con tôm luộc Cũng tại anh mà cô rơi vào tình cảnh Giờ khóc giờ cười Chỉ biết hương ánh mắt phía người tạo nghiệp Thấy biểu hiện gấp gáp của cô Từ ngốt nhị không được cười Anh cố gắng tránh áp bản thân bình tĩnh nói Con là như vậy làm gì Mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi con đi học cho ba khuôn mặt ngơ ngác sụ xuống Sau đó dạ một cách không tự nguyện Lê từng bước chân nhỏ nhắn ra ngoài Thở vào một hơi Sau đó cô nhanh chóng chuồn đi Nếu còn ở đây thêm chắc chắn bị anh làm cho tức chết Em đi ăn sáng đi rồi tôi đưa em về luôn Chạy bàn làm việc những tờ giấy trắng ngổn ngang cùng bút màu đủ kiểu nằm rải rác trên bàn trông chẳng hề gọn gàng xíu nào đang tất bật vẽ mẫu thiết kế chuẩn bị dự án sắp tới chủ điện thoại bất giác reo lên Tử ái vu dịch ạ anh gọi em có chuyện gì không ạ phải có gì em mới gọi cho em được à dạ đâu phải em đâu có ý đó ạ ở bên kia vu dịch nghe giọng nói của cô anh dịu dàng từ tốn chậm rãi nói tiếp Công việc bên đó của em thế nào rồi? Vẫn tốt ạ, em đang làm việc chăm chỉ Bận đến mức muốn khóc đến nơi rồi Tuy em không ở gần cô Nhưng nghe giọng nó có chút uể oải, Đáy lòng cũng hơi thương xót Lý lo lắng thêm câu Đừng có cố gắng quá đấy Em biết giữ gìn bản thân cho thật tốt Không anh lo lắm, có biết không hả? Nghe được những lời quan tâm của anh dành cho cô Bất giác tảng đá nặng đè lên vai nhẹ bớt Cô cười vui vẻ đầy nũng nịu Em biết rồi Anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt đi không? Đội em nhé Nói chuyện vui vẻ quá nhở Chưa nói hết câu Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên đằng sau Tự ái có chút giật mình Bạch tử ngôn Anh ta xuất hiện như là ma quỷ Đáng ghét Không biết anh làm cô thót tim bao lần mỹ tâm nhằn lại rồi che điện thoại Anh làm tôi giật mình đấy Tử ngôn không để ý lời phàn nàn của cô Ánh mắt hứa về phía điện thoại Thật ra anh nghe hết mấy lời vừa rồi của cô Biểu tình có trở nên không vui tẹo nào Cảnh nói chuyện thân mật như vậy Lại khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy thiếu đốt hết ruột gan của anh Em có biết đang trong giờ làm việc Nghe điện thoại là cấm kỵ không Không lẽ từ điều tối thiểu như thế em không biết à Cái gì? Thái độ này là sao? Đôi mắt tức giận không ý cười nhìn anh Muốn phản bác Trong điện thoại pha lên tiếng đàn ông Từ ái à? Em nghe máy không đấy Em đang có chút việc Lại em gọi lại cho anh ạ Nói rồi cô lập tức cúp máy Tiếng mắt xám là một tầng lại ngang nhiên trước mặt anh nói chuyện thân mật với người khác cô gan lớn thật anh đến tìm tôi có việc gì thế tử ái đối diện về mặt lạnh lùng của anh bộ dáng cực kỳ khó coi Trái lại từ ngôn trầm tĩnh đến lạ nhìn có một lúc rồi lên tiếng Bản thiết kế tôi đưa em ấy đã làm xong chưa không phải chứ cô mới chỉ vẽ một nửa còn đang giang dở đột nhiên hỏi như thế muốn đòi mạng cô đấy à còn người đảo một vòng sau đó ấp ống nói vẫn chưa xong Chưa hoàn thành xong mà còn thời gian tán gẫu của người khác Giỏi thật Anh tử tốn đút tay vào túi quần Âu Sau đó giọng nói không nhanh không chậm Vậy trong hôm nay hoàn thành rồi đưa cho tôi Nhớ là không vẽ xong thì đừng mong ta làm đấy Cái gì chứ? Anh ta bị chập mạch à? Hay ai giành mất sổ gạo như anh ta mà lại ép cô? Bản thảo ít nhất mất hai ngày mới làm xong Anh ta không biết trắng đen bắt cô hoàn thành trong hôm nay à? Không lấy mạng cô luôn đi Ánh mắt không chút khuất phục, tràn đầy phẫn nộ như nhím sủ lông vừa nĩa chiếc gai sắc nhọn chĩa thẳng vào anh. Sao có thể trong hôm nay vẽ xong? Tôi đâu phải ba đầu sáu tay gì mà làm nhanh như thế? Ít nhất phải mất đến hai ngày anh hiểu không ạ? Đối diện sự bất mãn với cô, vẫn là bộ mặt không chút cảm xúc, còn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo tự như kẻ sát nhân. Âm thanh ngày một trầm hơn, pha với chút khàn khàn. Đó là việc của em. Tôi chỉ cần biết bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay. Nếu không em cuốn gói đồ đạc bay về Pháp đi Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm Quá vô lý Cô không hiểu nổi anh đang nghĩ cái quái gì Bắt ép cô một đường không thoát như vậy Tưởng đầu đã thấy một mặt tốt của anh Với sự ôn nhu dịu dàng Thế mà trong phút chốc anh phá hủy tất cả Chả còn lại cái gì cả Ác ma thì luôn là ác ma Sao có thể gọi là thiên thần được Ác chế cơn thịnh nộ đang dâng lên cổ họng mình tự ái cắn chặt răng. Được rồi, anh giỏi lắm, vẽ thì vẽ chứ gì. Rốt cuộc cô vẫn chấp nhận, bạch tử ngôn ung dung gật đầu thỏa mãn, sau đó tính quay người đi, nhưng lại chợt nhớ ra thứ gì đó. À phải rồi, em lên phòng làm việc của tôi mà làm, tiện thể tôi dễ dàng xem em có làm việc chăm chỉ không. Lại bắt cô đến phòng làm việc của anh, thực là quá đáng, đang muốn mắng chửi thì bị anh chặn học. Em đừng có ý kiến gì hết. Thực sự cô muốn bẻ nát dương anh ta, Không để cô có cơ hội đáp trả Tử ngôn ung dung quay người đi một cách khiên ngang Để lại gương mặt cô tức đến đỏ cả lên Bên tai như xị khói xám Tử ai ôm đống giấy Cùng bút vẽ ngồi trên sofa Còn riêng bạch tử ngôn Ngồi vào bàn làm việc đối diện với cô Tầm mắt vô cùng thỏa mãn khi bắt chọn Người con gái trong mắt Từ góc độ này anh dễ dàng quan sát mọi thứ Trên tay cầm tầm tài liệu Sau đó nhàn nhã xem Đã bí ý tưởng là bị người đàn ông bắt ngồi đây Chỉ cần ngừng đầu đã thấy gương mặt đáng ghét của anh ta. Trong bụng không biết cô mắng chỉ bao nhiêu câu. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt bạch từ ngôn nhìn cô, cô chuột dạ cúi đầu xuống. Không gian làm việc trong phòng anh yên nắng không phát ra tiếng động lớn. lấy mức nghe thấy tiếng kem đồng hồ tích tắc. Từng trang giấy tài liệu mở ra. từ ái rốt cuộc chịu không nổi. Cô ngủ lúc nào không hay. Cả người dự hẳn ra ghế sofa, sau đó nghiêng đầu mà ngủ. Thực sự cô dạo này làm việc chăm chỉ. Cho nên với khoảng thời gian này vô cùng mệt mỏi, cơ thể kháng nghị muốn ngủ không thể ngăn lại. Mạch từ ngôn đang ký bản thảo, lúc này thế phía trước không tiếng động. Anh ngẩng khuôn mặt điển trai nhìn, bắt gặp trong mắt cô gái đang nằm im bất động trên sofa, hàng lông mày rậm có chút trao lại rồi giãn ra. Anh buồn cây bút rồi từng bước tới về phía cô, nhìn quanh một lượt trên bàn quả thực cô có vẽ mẫu thiết kế cho anh nhưng chỉ hơn một nửa chưa xong hết, những loại bút màu nằm loạn xạ trên bàn. Đã vậy có có mấy tờ giấy bị cô cuộn tròn. Miệng anh cười cười, nhưng sau đó anh tắt đi rồi sự chú ý của mình lên gương mặt cô. Khi ngủ, trông như đứa con nít nhỏ, đường nét trên mặt hài hòa ưu tú, hàng lông mi dài như cánh bướm. hai tay anh bắt giác chạm vào mặt cô. Lúc này đáy mắt hiện lên rõ bao sự dịu dàng ôn nhô, ngay cả anh cũng không nhận ra được. Qua một lúc, hai bên vai cô run lên, sau đó cơ thể có chút co rúm. Cô lạnh à? Không nghĩ ngợi gì, tiền tay lấy cái áo khoác của mình Sau đó chậm rãi đắp lên người cô Vừa làm xong động tác đó Điện thoại trên bàn rung lên Ánh sáng phản chiếu có màn hình Tiếng mắt anh sẹt ngang, bất chợt thay đổi hẳn Không còn sự máp khi nãy Đổi lại là sự lạnh lẽo Cầm lấy thứ đang rung trên tay Anh bình thản chạm vào nút nghe Từ ái à, em bận lắm à Lúc nãy đột nhiên cúp máy thế Khiến anh không yên tâm Vô dịch sau khi cô gạt máy Anh đã rất khó chịu Anh nghe có tiếng đàn ông nên bồn chồn trong người mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Bạch Tử Ngôn không trả lời, anh nhận ra giọng nói này, đây là người mang Từ Ái của anh đi, ngang nhiên dành cô với anh. Nộ tức giận trong đáy lòng dâng trào, anh nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát, cả người tỏa ra sát khí ngập trời muốn bẻ nát xương kẻ đang gọi điện cho cô. Qua một lúc, Vu Dịch không nghe Từ Ái nói gì, anh càng sốt sáng hơn, "Từ Ái, em có chuyện gì à? Nếu cảm thấy mệt mỏi, em có thể trở về đây với anh, anh lo cho em." không cần phải cố hết sức như vậy đâu từ ái à em đang nghe anh nói không đấy cô ấy ngủ rồi âm thanh mạnh mẽ giọng điệu rõ ràng nhấn từng câu từng chữ vô dịch sửng sốt sau đó nhận ra chủ nhân giọng nói này anh kinh ngạc bị ngại là cổ họng tiếng người đàn ông vang khắp tai anh cô ấy ngủ rồi chứng tỏ từ ái ở cùng một chỗ với anh ta hàm răng nghiến chặt đến mức bật ra từng tiếng cọt kẹt vậy mà không để cho anh trả lời bên kia chủ động tắt máy Những chuyện trước kia ùa về Bạch tử ngôn Sao anh ta ở cùng một chỗ với tử ái có cô đang làm gì không nghe máy của anh Lời giận bùng phát qua đôi mắt Anh siết chặt tay đấm mạnh xuống bàn Khốn kiếp Nếu anh ta khiến cô nhớ lại tất cả mọi chuyện Không phải công sức của anh coi như công cốc Tử ái sẽ hận anh, sẽ bỏ anh Không, anh không để chuyện đó xảy ra Bằng mọi giá Tử ái chỉ thuộc về một mình anh Sắc mặt thay đổi Sự tức giận cùng thù hận đan xen cảm xúc của vô dịch bạch tử ngôn sau khi ngắt máy ánh mắt càng lạnh lẽo hơn anh chấm ngâm nhìn người con gái ngủ say xưa không biết trời trăng gì trong lòng bức bối không tả được đôi lúc đó cô cảm nhận luồng khí lạnh bao trùm bản thân có cả ánh mắt như tiên lửa đạn nhìn cô cô khẽ kêu một tiếng rồi mở mắt đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn bạch tử ngôn dọa cho giật mình anh nhìn chằm chằm cô không hề chớp từ án nuốt nước bọt không phải cô ngủ quên trong phòng làm việc mà bị anh xăm soi đấy chứ nhưng đây đúng là lỗi của cô Cô chuột dạ đến mức ngồi thẳng dậy Anh... anh nhìn tôi như thế làm gì? Mau làm việc đi Vừa dứt câu anh đút tay vào túi Sau đó thong thả quay lưng lại với cô Đúng là nóng lạnh thất thường Đáng ghét Giờ cô mới hiểu tại sao không ai ở bên cạnh anh lâu được có muốn gì đó Trên người trượt xuống cái áo của anh Tầm mắt khựng lại sau đó ngẩn người Là anh nắp cho cô à? Đương nhiên là anh ta Nếu không chắc cô chạy mất dép ra khỏi cái phòng Vì ở đây có ma Cầm chiếc áo trong tay Trái tim lại bất giác lỡ nhịp Rõ ràng quan tâm đến cô lại vờ như không Rồi lại còn tỏ ra lạnh lùng như vậy Cô thực không hiểu nổi tâm tư Người đàn ông này Bộ lắc lắc đầu rồi tập trung vào công việc sang dở của mình Cứ tưởng đâu một mình trong công ty này đến nửa đêm Ai ngờ khi mọi người tan làm hết Vẫn có một người ở lại Người đó không ai khác chính là Bạch Tử Ngôn Anh ngồi đó đang nghiên cứu vấn đề công ty Lâu lâu cô lén đưa mắt nhìn anh nhưng rồi lại vội vàng cụp mát xuống bộ dáng anh lúc nghiêm túc làm việc không hề tệ nó thu hút một cách lạ thường Để khi cô nhận ra thì đã ngẩn ngơ chìm sâu vẻ ngoài trầm tĩnh quyến rũ bên ngoài trời cũng sập tối những ánh đèn của dãy phố tấp nập qua tấm kính to lấp lánh từng đốm nhỏ cả thành phố được nhìn rõ từ nơi đây bóng đêm quá yên tĩnh mà cô quá suy tư cứ hốt hồn mà ngắm nhìn dáng người phía trước từ ngôn chăm chú làm việc cảm nhận một tia mắt hướng phía mình Bật ra anh ngước mặt Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô Tôi biết tôi đẹp trai Em không cần bày bộ mà si mê đến vậy đâu Lời nói của anh phá tan mọi thứ Kéo từ ái về hiện thực Cô đỏ mặt Sau đó là bất mãn Anh đừng có tự luyến Ai si mê anh Gương mặt trắng hồng của cô Khiến tâm tình anh trở nên cực kỳ vui vẻ Nhìn đồng hồ cũng quá giờ ăn tối Do mải mê làm việc Anh quên mất cả thời gian nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi lại phía cô Trễ rồi đấy, cho em đó rồi đúng không? Đi ăn thôi. từ ái chưa kịp thông não, bị anh cầm tay kéo đi một cách tự nhiên. Nhưng mà tôi chưa làm xong mà. Để đó đi, vội gì chứ? Cái gì? Không vội á. Lúc đầu ai là người bảo cô phải hoàn thành trong hôm nay, rõ ràng kiếm chuyện với cô. Thôi được, anh giỏi lắm, dám chơi cô một vố. Cứ đợi đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. nén lại sự ức chế vào trong, cô bất mãn bị anh kéo đi. Ban đêm, Đường phố có phần náo nhiệt. Hôm nay gần cuối tuần, mọi người đi ra ngoài dạo phố. Có cả những cặp đôi hẹn hò. Chia xe của anh vì thế bị kẹt giữa đường. Tầm mắt chán nản nhìn ra bên ngoài. Bụng nhỏ đột nhiên kêu lên gây sự chú ý. Bạch tử ngôn vốn không sốt sáng lắm và mặt bình thản. Chỉ là nhíu mày nghe tiếng bụng ọc ọc của cô. Thực muốn độn thổ. Đúng là chiếc bụng này không hề biết lựa thời điểm. Ánh mắt anh quan sát bên ngoài đường vẫn tắc nghẽn. Còn đang suy nghĩ thì vô tình thấy quán mì nhỏ hồi trước Còn người dao động một chút Sau đó mỉm cười Anh bước xuống xe tiện thể lôi cô đi Này anh đưa tôi đi đâu Quay mặt phía sau đối diện ánh mắt của cô Không phải em đói bụng à Tôi dẫn em đi ăn món này đảm bảo em rất thích Chưa kịp nói gì Anh lôi cô đi vào quán mì bên đường Từ cái nhìn đầu tiên thấy quán mì này Cơ thể đột nhiên khựng lại đứng im tại chỗ Đây là Trong đầu xạch qua hình ảnh cục thông tin không rõ ràng giọng nói vang lên bên tai cô em muốn ăn ở đây thật à anh đừng nghĩ trong nó như vậy mà đồ ăn không có ngon em nói cho anh biết quán mì này á ngon nhất em từng ăn đấy cơn đau đầu bất giác truyền đến như muốn chảy đầu cô ra vậy tự ái hơi choáng váng tại sao nhở người đàn ông đó xuất hiện nhưng cô không nhìn rõ mặt của anh ta nhắm chặt hai mắt cô đau đớn ôm lấy đầu của mình tự ngôn thấy biểu hiện của cô liền lo lắng không lẽ cô nhớ ra gì ư Em có sao không? Lại đau đầu đấy à? Âm thanh của anh vang lên như đánh thức cô Cô mở mắt nhìn gương mặt anh Tuy kinh ngạc, thoáng lướt qua con người đen lấy Người đàn ông đó không lẽ là anh à? Giọng nói của anh rất giống Nhưng không thể nào xác định chính xác Ngay khi muốn nhớ người đó là ai Gương mặt anh xuất hiện Tâm tình cô trùng xuống Cơn đau bị lấn áp bởi sự khó hiểu của cô Từ ai trấn tĩnh bản thân Cố gắng giữ nhịp thở ổn định Tạm thời bỏ qua sự nghi hoặc trong đầu Nhìn vào mắt anh Tôi không sao đâu, chỉ là tôi hơi choáng một chút thôi Dù nghe cô nói vậy, nhưng anh thực không yên tâm Nếu em cảm thấy không ổn, tôi đưa em về nhé Cơn đau đầu qua đi, cơn đói bụng rồn đến Nghe anh nói xong, cô phản bác lại Không được đâu, tôi nói không sao rồi, mau vào thôi Không để anh lên tiếng, cô đi lướt qua ngồi ngay ngắn trên bàn Cô à, lấy cho con hai tô mì Bạch tử ngôn lắc đầu, sau đó từ tốn ngồi đối diện cô Bà chủ vẫn vậy, quán ăn nhỏ cũng không thay đổi là bao Mừng hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn Nhưng nhận ra điều gì bà hớn hở nói Cậu là người nửa đêm nửa hôm Đến quán tôi mua mì cho vợ đang mang thai đấy à Vợ cậu sao rồi sinh con thuận lợi không chăng cho bé lớn rồi nhở Vâng cô ấy vẫn khỏe Con của cháu cũng lớn rồi Cảm ơn cô về tô mì ngày đó Cô ấy thực sự rất vui đấy ạ Trên đầu tử ái như có đàn quạ đen bay qua Bạch tử ngôn không ngờ quen biết bà chủ quán Còn nói cái gì mua cho vợ hai bên tai ù ù, sau đó cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Cô gái này vợ cháu phải không? Bà chủ niềm nở đưa mắt nhìn từ ái, "Trời ơi, cô nói cháu nghe, ngày đó trời đông giá rét, chính cậu này đến đây năn nỉ giúp cô bán một tô mì. Cô nhớ trên người mặc đúng cái áo da bên ngoài, cả người run lên cầm cập, nhất quyết mua được mì mới thôi. Hiếm ai trên đời quan tâm yêu thương vợ như thế, cháu có phúc lắm đấy." Nghe câu chuyện của bà chủ quán, cô không biết phải nói gì, bởi lẽ cô đâu phải vợ anh chỉ còn cách cười trừ gật gật đầu một cách lễ phép đấy em nghe bà chủ nói gì chưa em có phúc lắm vì có người chồng như anh đấy cái tình huống gì thế này vẻ mặt mừng rỡ kia là sao anh ta cũng diễn lố thật cô lại có một người chồng như anh đúng là nực cười gương mặt hiện rõ nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt như tên lửa điện lừa mành thôi hai cháu ăn tự nhiên cô làm việc tiếp nhá sau khi bà chủ quán đi từ Ánh nhịn không được hung hăng nhìn anh Này, lúc nãy anh nói về ý gì, ai có phúc? Bạch tử Ngôn không thèm để ý đến cô Anh chỉ nhìn tô mì rồi bình thản nếm thử Ừ, mì ngon đấy Thấy người con gái trước mặt hậm hực không nguôi, Anh bật cười, nhét đôi đũa vào tay cô Thôi được rồi, mau ăn đi Mì nở hết ra là không ngon nữa đâu Nụ cục tức vào trong, tự ái đành ăn một đũa lớn Ai ngờ vừa đưa sợi mì vào miệng Bất giác trong mắt cô to sáng rực Mùi vị quá ngon Nhưng hình như cô nó ở đâu rồi thì phải. Đâu? Đây là lần đầu tiên cô đến quán mà nhở? Trong đầu dấy lên một ngàn lẻ một câu hỏi nhưng lại không hề có đáp án. Cô cảm thấy nơi này thực sự quen thuộc. Nhưng điều khiến cô quan tâm nhất là người đàn ông này. Nhìn bề ngoài lạnh lùng khó chiều là đi chăm sóc quan tâm đến vợ. Chắc hẳn anh rất yêu thương cô. Nhưng cô gái đó bây giờ đang ở đâu? Tại sao bỏ mặc anh cùng với tiểu hành nhỏ? Hai người xảy ra vấn đề gì à? Tầm tư từ, từ mớ hỗn độn vừa bức bối vừa khó hiểu. Mỗi khi anh quan tâm đến cô, cô cảm thấy ấm áp, xen chút hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi nghe người khác nói, cô cảm thấy có chút ghen tị. Sự quan tâm của anh không dành cho mình cô. Mặc dù đói, nhưng sợi mì đưa đến cổ họ như bị nghẹn lại. Đôi mắt phức tạp nhìn anh, sau đó buông một câu. Có phải người con gái đó quan trọng với anh đúng không? Nghe bà chủ quan nói, chắc hẳn anh rất quan tâm cô ấy. Động tác cầm đũa dừng ở không chung. Sau đó thoáng chút ngập ngừng nhìn sâu vào mắt cô Trên đời ngoài cô ấy ra Tôi không thể nào quan tâm ai được vậy Cô chính là sinh mạng của tôi Vậy tại sao anh không tìm cô ấy Câu hỏi của cô khiến anh bất giác trầm xuống Đôi mắt thâm thúy nhìn cô Ai nói với em tôi không tìm cô ấy Chỉ là bây giờ tôi không cần phải tìm nữa thôi Tại sao không tìm nữa Bởi cô ấy đang ở trước mặt tôi Tự ái sững người Cô bị bất ngờ với câu trả lời của anh còn người bắt đầu né tránh ánh mắt anh anh đừng có treo chọc tôi tôi đang nghiêm túc đấy thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô khóe môi tự chủ cong lên tôi cũng đang nghiêm túc mà không biết bao lâu Tự ái mất thông não được lời của anh nhịp tim dần mất phanh đập mạnh liên tục cặp mắt cứ thế nhìn đối phương mặc dù xung quanh ồn ào nhưng cô không nghe thấy gì mọi sự chú ý tất cả nhắm vào anh những lời anh nói như đánh bật tim cô khiến cho tim cô run rẩy nhìn xen lẫn vào đó sự bối rối cô giúp cuộc bị làm sao nhỉ tại sao bị anh trêu đùa thành thế này? chẳng phải con người cô luôn quan tâm chỉ có vô dịch tôi à? chiếc xe dừng trước cửa khách sạn. từ ấy từ lúc lên xe đều không nói một câu, chỉ lặng lặng cầu mong sớm về đến chỗ nghỉ ngơi. cả ngày nay thực quá mệt. quay đầu nhìn tử ngôn vẫn yên vị bên ghế lái. cảm ơn anh đã mời tôi ăn tối, cảm ơn đưa tôi về khách sạn nữa. nếu mà không còn gì tôi xin phép. vừa dứt câu cô cúi đầu nhanh chóng muốn chuồn ra ngoài. Nào ngờ tay chạm đến cửa, bị lực mạnh mẽ kéo lại, trực tiếp áp sát người cô vào cửa kính xe. Anh làm gì thế? Trái ngược về mặt hoang mang của cô, gương mặt anh lạnh lùng như trước, anh thâm tình như khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi nóng trực tiếp phả lên ngũ quan tinh xảo. Từ ái à? Tiếng gọi tên bật ra từ cổ họng. Anh muốn gọi cái tên từ lâu. Anh rất nhớ nhung người con gái này nhiều năm rồi. Để tự như tiếng lòng là tiếng than trách của anh. Tử ai không khó nhận ra âm điệu khác thường Trong lời nói của tử ngôn Cô cố gắng dùng tay ngăn cách thân thể tráng kiện của anh Nhưng rồi khựng lại khen gọi tên cô Đôi mắt to tròn đi viên ngọc sáng Nhìn sâu vào con ngươi đen láy Cô nhất thờ bị nó cuốn vào vòng xoáy Không thể nào thoát ra được Trái tim co rút Có điều gì đó không bình thường ở đây Cảm giác này là gì chứ Lòng cô nhói lên từng hồi tê dại Cả hai không nói gì Dường như bị bao phủ bởi sự u ám ra lẫn ái muội Cả người anh áp chặt cô Mùi hương thơm len lỏi trong cánh mũi của anh Cuối cùng anh ăn không nổi bản thân Chiếm lấy cánh môi cô Nụ hôn bất ngờ khiến tự ái trở tay không kịp Hà mắt chừng lớn Bàn tay để trước ngực anh trật rãi rùa mạnh Tự ngôn không chút nhẹ nhàng Ý thức của sự tỉnh táo cuối cùng Bị anh gạt bỏ hết sạch Sau đó cô vô thức nắm lấy áo anh Hà mi cong gãi run rẩy từ từ khép lại Không có sự kháng cự Cuối cùng là sự tự nguyện Cô bắt đầu bị anh điều khiển bất giác đáp lại nụ hôn của anh tự ngôn vốn không nghĩ có hôn lại anh trong lòng cả như cơn sóng lớn đánh thẳng vào tim anh hung hăng càn quấy hơn Dự gái cô ấn mạnh vào đôi môi dính chặt lấy nhau hơi thở dồn dập tự ái vô thức hơi né sang một bên lấy lại nhịp thở tự ái vô thức né sang một bên lấy lại nhịp thở bỗng nhiên chiếc điện thoại sáng lên hồi chuông báo động như kéo lại lý trí của cô tự ái đẩy mạnh anh ra sau đó mở túi sách nghe máy vui gì cả, Tử Ái à, anh muốn gọi hỏi em, em về nhà an toàn chưa đấy? Ánh mắt mông lung, liếc nhìn Bạch Tử Ngôn, sau đó điều chỉnh giọng nói, em về nhà an toàn rồi ạ Anh đừng. Chi điện thoại bị anh giật xuống, sau đó rớt xuống nền xe. Bạch Tử Ngôn không ngần ngại giữ chặt tay cô, sau đó tiếp tục câu việc chiếm đoạt. Từng câu, từng chữ phía sau bị anh chặn lại. Vô dịch nghe tiếng động mạnh, sau đó nghe được âm thanh không ổn định của cô. Em có sao không, Tử Ái à? Giờ phút này cô muốn trả lời anh. Nhìn đôi môi bị bạch tử ngôn hung hăng cướp lấy cuốn hết thảy mọi lý trí của bản thân Tử ngôn từ đầu đã rất khó chịu Khi cô nói chuyện với hắn Nay anh nghe thấy sự mùi mẫn cùng thân thiết khi cô nghe máy của hắn Anh càng tức điên cả lên Cô chỉ thuộc về mình anh Không thể nào dây dưa với đàn ông khác được từ ai rút cuộc không biết Mình về đến phòng thế nào Cánh môi sưng tấy vì bị anh trả đạp không thương tiếc Cả con người ngơ ngẩn mệt mỏi Ngã xuống giường nằm bất động hai mắt nhắm chặt Bất giác ngón tay khẽ đưa lên chạm vào môi Tại sai anh hôn cô Ngay cả bản thân cô cũng bị cuốn theo Đầu óc cô có phải có vấn đề rồi không Nhớ lại lúc nãy Nghe điện thoại của vô dịch Vậy mà cô trầm luân theo bạch tử ngôn Bái lòng sinh ra cảm giác vô cùng tội lỗi Cô nhấc điện thoại gọi cho anh Vô dịch à Em xin lỗi lúc nãy đột nhiên có chút chuyện Em không kịp trả lời anh Ừ anh hiểu mà không sao cả Chỉ cần em an toàn là được Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Em đừng có làm việc quá sức Trong bên đó cũng khuya rồi đấy, em mong nghỉ ngơi đi. Vâng ạ, anh yêu em. Nói đoạn rồi cúp máy, từ ái buông lỏng hai tay úp mặt vào gối rồi hét lớn. từ ái à, mày tưởng tá lại đi nào, mày có biết mày làm cái gì thế này chứ? Vụ dịch tốt với mày như thế, mày không nên phụ lòng anh ấy. Mau gạt bỏ thứ tình cảm không rõ ràng của anh ta ra đi. Anh ta là người có gia đình dù mà. Không biết làm sao chấn chỉnh lại bản thân, cô chỉ còn cách tự nói với mình. Tất cả mọi thứ sai trái. Cô nên quay lại hiện thực đúng đắn thôi Ánh sáng mờ ảo xuyên qua dáng người uể oải trên giường Cô thực rất là mệt rồi Sau đủ hôn ở trên xe Từ ái trở nên rẻ rặt hơn Cô cố gắng tìm mọi cách tránh mặt bạch tử ngôn Nhưng đời nào được cho cô tự ý anh như trêu tức cô Hết gọi cô lên phòng làm việc sai cô đi làm báo cáo Hạ cô lên lên xuống xuống Để khi không kìm nén được nữa Mới bùng phát đập mạnh tài liệu trên bàn anh Đây của Bạch tổng Anh còn chuyện gì can dặn nữa không Nói một lần luôn tôi làm hết cho Từ ngôn nhìn gương mặt bừng bừng tức giận của cô Anh không có chút động tĩnh Anh bày ra vẻ mặt như không Em bất mãn gì chứ Bất mãn Cô lại hận anh cơ Cô đi tới đi lui Vậy còn photo cả sắp tài liệu Nhưng điều quan trọng Anh không có thư ký à Bắt cô làm mấy công việc dành riêng cho thư ký của anh Đúng là không thể hiểu nổi Trong bụng ông cục tức lớn Nhưng cố gắng không thể hiện ra mặt Cô nặn đủ cười gượng gạo để không thể giả tạo hơn Tôi làm gì bất mãn với Bạch Tổng Anh là người cô chức có quyền lớn nhất Muốn ra lệnh, có ai dám không nghe theo Tôi chỉ cảm thấy Nếu anh chiếu cố tôi như vậy Tôi phải nhiệt tình mà làm việc Không ngờ cô có thể nhịn được Bạch Tướng ôn bật cười đứng dậy đi phía cô Không ngần ngại ép sát người cô Nhưng tôi thấy em đang bất mãn với tôi đấy Có phải vì nụ hôn ngọt ngào hôm trước Em cảm thấy không muốn gặp tôi à Sao anh ta nhìn thấu suy nghĩ của cô chứ Quả thực sau vụ việc đó Cô cố ý tránh mặt anh Vì cô cũng cảm thấy xấu hổ Xấu hổ vì trầm luôn theo Nhưng anh đâu để cô yên Chẳng phải cô bắt cô chạy đi chạy lại đến phòng làm việc của anh à Tôi tôi làm gì có Vậy ư Đương nhiên Tử Á nhanh miệng đáp lại Như sợ anh phát hiện gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo gần sát mặt cô Cảm giác đêm hôm trước bắt đầu nảy sinh Cô khó khăn hít thở Anh có thể đứng cách xa tôi một chút được không Em sợ tôi à Tử ái bội vàng lắc lắc đầu Không có gì đâu Đây chỉ là công ty anh lên chú trọng một chút Đứng gần như thế rất dễ gây hiểu lầm Bề mô hiện ý cười Tử ngôn không đứng nhích ra Cố tình vòng tay xuống eo cô kéo mạnh Khiến cả người cô dính chặt vào anh Em sợ người ta thấy á Anh bố ra đi anh làm cái gì thế Tử ái giãi ruộng hoảng loạn lớp vải bên dưới giằng co với anh hơi sách lên Để lộ bắp đùi trắng nõn Tử ngôn khó khăn nuốt ngụm nước bọt Hít hầu di chuyển không ngừng Chết tiệt, em hỏng loạn như vậy làm gì, tôi chỉ muốn nhớ lại hương vị ngọt ngào hôm trước của chúng ta thôi Hờ thở nóng hổi, phản lên gương mặt sớm đỏ ửng của cô Trong đầu tử ái, vang lên hồi chuông báo động, cô nhận thức em bắt đầu có phản ứng rồi, cô sợ đến mức nín thở Anh đừng có làm chuyện bậy bạ, đây là công ty đấy, anh dám à? Ai nói tôi không dám, đây là công ty của tôi, em đang trong phòng làm việc của tôi, không có sự cho phép, ai dám bước vào chứ Vậy tôi la lên cho mọi người biết đấy. Anh đừng có thách thức tôi. Gương mặt không hề giảm đi phần kiêu ngạo. Anh ung dung quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô. Anh bật ra giọng cười trầm thấp. Vậy thì em la lên đi. Chưa kịp phản bác, nhìn thấy cái bóng mạch tử ngôn dần dần đi xuống. Sau đó trực tiếp tấn công đôi môi cô. hai mắt trận trừng đầy bất ngờ. Nhất thời cô quên phải phản ứng. Để khi thấy anh ôn cô, hai tay chống ngực cô bị kìm lại. Anh nhìn tìm thấy nguồn nước mát giữa sa mạc. Cứ thế lấy đi sự ngọt ngào Nếu óc tử ái quay cuồng Cô không biết xác định được phương hướng nữa Cơ thể mềm nhũn bởi sự bá đạo của anh Mọi thứ hết thảy bị bạch tử ngôn giữ lấy Lúc này đây Cô cảm thấy bàn tay anh chạm đến đâu Đều có đau rát đến đó Không được, anh muốn bắt nạt cô à Anh có dừng lại không hả Bạch tử ngôn bị sự mềm mại Cũng hương thơm ngọt ngào làm cho mất kiểm soát Anh điên loạn ngăn chặn môi cô Cơ thể tử ái bị anh làm cho sụi lơ, Sự khao khát ăn sâu trong tiềm thức của anh Em khiến tôi mất hết khả năng kiềm chế của mình đấy Anh có biết anh đang làm cái gì không? Thả tôi ra Lỡ ai vào đây nhìn thấy Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được tội đâu Cô bé à Tôi đã nói rồi Không có sự cho phép của tôi Không ai dám vào mà Tử ái hiểu rõ ý đồ xấu xa của anh tiêm mắt thoáng trúc cả kinh Cô xiết chặt tay cương quyết đối mặt Anh tính làm gì? Muốn bắt nạt tôi á? Anh đừng có quá đáng tôi là người sắp kết hôn rồi đấy kết hôn à bạch tử ngôn dường như xem thường đến lời nói của cô anh cười một cách đáng sợ anh sắp kết hôn tử ái khi nào tôi chưa đồng ý buông tha cho em em nghĩ em có thể tự kết hôn với người đàn ông khác à đôi mắt cô mơ hồ khó hiểu anh nói vậy là ý gì bạch tử ngôn chậm rãi buông ra một câu không phải em nói em mất trí em không muốn biết chuyện trước kia của mình nữa à một câu đập tan sự đề phòng của cô tầm mắt nghi hoặc chuyển sang trầm tư. Anh biết chuyện của tôi à? Không những tôi biết, tôi còn là người hiểu rõ hơn ai hết chuyện của em. Lúc này, mì tâm của cô trao lại, sau đó như không tin vào mấy lời của anh. Sao có thể, không lẽ anh cũng có một phần trong ký ức của tôi? Náy lòng co rút, từ ngôn thâm trầm vuốt ve khuôn mặt đầy đau khổ của cô, ngón tay có chút run run. Tôi không chỉ là một phần trong ký ức của em, mà là tất cả. Lời nói này ý gì chứ? Đại não của cô bắt đầu làm việc cực liệt. Cô cố gắng thông não mấy lời vừa rồi, nhưng càng nghĩ càng không hiểu cái gì cả. Tử ngôn liếc mắt xuống bờ môi của cô, ngón tay nhị không được chạm qua. Đừng có tự cắn môi, nó không chỉ thuộc về mình em đâu, tôi cảm thấy sót lắm đấy. Đúng là cái đồ tự đại, chỉ biết trêu chọc cô thôi à. Tử ái hậm hực không màng tới anh nữa, cô dùng toàn lực để cơ thể anh ra, sau đó đứng thẳng dậy. Làm như tôi là của anh không bằng ấy, Đúng là tự cho mình là đúng, đáng ghét Nhìn bộ dáng tức giận của cô Anh cảm thấy cô chút buồn cười Bàn tay đưa vào túi quần những người con gái trên bàn chỉnh trang lại đồ Khi nhìn bản thân không vấn đề gì Cô lường lường anh một cái Đang xoay người muốn rời đi Chân vừa bước ra cửa, một giọng nói phía sau truyền tới Nếu muốn biết quá khứ của mình Có thể tìm tôi bất cứ lúc nào Tấm màn voan mỏng trắng tinh Bị từng cơn gió nhẹ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong màn đêm tĩnh mịch ở trên chiếc giường thân hình cô gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ mầm trán nhãn nụi lấm tấm giọt mồ hôi vẫn là hình ảnh người đàn ông đó nhưng gương mặt không rõ ràng chỉ là mờ nhạt người đó đeo cho cô sợi dây chuyền nó rất đẹp có lấp lánh mà sợi dây lại là một chiếc nhẫn tự ái em đồng ý lấy một người như anh không cô giật mình tỉnh dậy thở gấp bất giác sờ tay lên cổ như bản năng sợi dây chuyền đó phải rồi hình như cô có một sợi cô lập tức mở ngăn tủ từ lấp lánh dưới ánh đèn bàng bạc phản chiếu đôi mắt cô. từ lúc bị tai nạn đến nay cô đều đeo sợi dây chuyền nhưng do dạo gần đây bay về hơi bận cho nên cô quên mất đeo. ngón tay sờ mặt dây chuyền, cô rất thắc mắc về nó nhưng lại không có ai giải đáp. như lời nó hôm nay của tử ngôn khiến cho cô có chút suy nghĩ, không lẽ anh ta biết chuyện của cô à? đúng, ngay từ lần đầu gặp mặt cô anh đã cảm thấy rất kỳ lạ. bệnh đau đầu của cô cũng tự anh mà tái phát, chắc chắn có liên quan. Nhưng anh là một người đàn ông nguy hiểm Lại không dễ đoán tâm tư Liệu những gì cô muốn biết có đáng tin không? Bên ngoài gió lùa vào Bất giác từ ái cảm thấy lạnh lạnh Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ tấm van trắng Sau đó đóng lại cánh cửa kính Nhưng suy nghĩ trong đầu cũng bị nó cuốn trôi Vốn chỉ định mua vài thứ thiết yếu Cho sinh hoạt cá nhân Nhưng lúc vào siêu thị vô tình nhìn sang khu đồ chơi Nhớ lại tiểu hành hôm trước Không hiểu sao cô lựa một con minion dễ thương xinh xắn cô muốn tặng nó cho tiểu hành căn biệt thự vốn niên tĩnh giờ đây ồn ào trên lầu tử ngôn đang đứng trước cửa phòng gia hành có lại đây cho ba có muốn tuyệt thực đấy à con muốn gặp cô xinh đẹp sao ba không cho con đi cô ấy không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như con muốn đến thì đến con cứ ngoan cố không nghe lời đừng có trách ba đấy bạch tử ngôn quát lớn nhưng đổi lại không có chút động tĩnh Được rồi Bạch gia hành, nếu con không ra đi ăn cơm Đợi khi ba phá cửa lôi con ra Hậu quả con tự gánh Bao lời nói, ngọt có đe dọa có Nhưng cửa phòng tiểu hành dường như không muốn mở Tử ngôn không còn nhịn được nữa Anh xuống nhà lấy chìa khóa Ngay sau đó, từ bóng dáng diệp tử ái đi vào Bạch Tổng à, hôm nay tôi mạo muội Em đến đúng lúc đấy, em mau lên với nó đi Gương mặt cô nghẹt ra không hiểu chuyện gì Thì bị anh lôi lên trên lầu Tiểu hành nó muốn tuyệt thực Sao? Sao thằng bé muốn tuyệt thực? Bạch tướng ngôn thâm trầm nhìn cô Rốt cục vì quá suốt ruột kể cho cô nghe Nó cứ đòi gặp em Hình như sau vụ ở Pháp em cứu một lần Rồi nó ỉ lại với em Còn nặng nặc đói đi kiếm em cho bằng được Nhưng tôi không thể nào làm phiền em hết lần này lần khác Cho nên mới dẫn đến việc này Bị anh nói một chàng Đại não cô nhanh chóng lốt thông tin Không ngờ tiểu hành thích cô như vậy à Có lẽ do cậu bé không có mẹ Cho nên nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào cô Vậy anh tính làm gì Từ ngồi nhìn chằm chằm cái chìa khóa song tay Thằng nhóc này sớm bị chiều hư rồi Tôi phải dạy dỗ lại nó mới được Nói rồi anh ta muốn đến mở cửa Từ ái bội vàng ngăn, đời đã Dù gì cũng chỉ là con nít thôi mà Tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào cách anh dạy con Nhưng với chuyện này có liên quan đến tôi nhất Thôi để tôi dụ tiểu hành ra nhá Anh dùng tay chân như vậy khiến nó sợ đấy thấy cô cản Anh bất lực gật đầu đứng sang một bên Từ ái nhẹ nhàng đến gõ cửa Sau đó nói to vào Tiểu hành ơi Là cô đây, cô đến thăm con Hôm nay đem quà cho con nữa đấy mau mở cửa ra nào Nghe giọng nói của tử ái Tiểu hành từ trong phòng giúp cuộc có động tĩnh Thằng bé chạy đến mở cửa Sau đó nhào vào lòng cô ôm chặt Tiểu hành nhỏ à, cuối cùng con chịu ra rồi Một bàn như vậy Khiến gương mặt tử ngôn trở nên cực kỳ khó coi Anh dùng bao nhiêu cách Nói bao nhiêu câu, nếu cả động tĩnh không có Chỉ cần nói ngọt một vài câu Thế mà tiểu hành đã lao ra ngoài khỏi nói cũng biết tâm tình anh trở nên phức tạp thế nào. gia hành con giỏi nhở, ba nói có không thèm nghe. bây giờ ngoan ngoãn như vậy có ý gì đây? dáng vẻ co rút trong lòng của tử ái khiến cô có chút lo lắng. thôi được rồi, anh đừng có la nó nữa. chẳng phải tiểu hành ra ngoài rồi à? tôi còn chưa làm gì mà. tử gôn bất mãn xuyên ánh mắt về phía cô. anh cứ như vậy, hỏi sao tiểu hành nó không sợ anh? được lắm, tiểu quỷ nhỏ này có thể bày ra bộ mặt vô tội làm cho cô mềm lòng. Còn anh thì bị cô trách mấy câu Quay lại với gương mặt còn sợ hãi kia Xoa xoa đầu nhẹ nhàng nói Tiểu Hành có vẻ con chưa ăn cơm Như vậy không tốt Nếu con ăn uống đều đặn cô tặng cho con con Minion được không hai mắt thằng bé to tròn sáng rực gật đầu lia lịa, Ngay sau đó đi xuống dưới nhà Bạch tử ngôn càng thâm trầm Ánh mắt hiện lên một tầng phức tạp Cô ấy dù sao cũng là mẹ Tiểu Hành Tình mẹ con dù ngăn cách thế nào cũng không ngăn được Hai tay anh siết chặt Rồi nhìn sang tử ái Từ ái này, tôi xin em một điều được không? Anh xin cô á, không phải chứ Một vị tổng tài tối cao của ngôn thị Hôm mưa gọi gió lúc nào chẳng được Đã vậy chẳng hề thiếu cái gì Đột nhiên nói xin cô Nhìn lại bản thân cô càng không hiểu Anh muốn nói gì cơ? Em thấy rồi đấy, tiểu hành ỉ lại với em Mỗi lần nó muốn gặp em Nó bày trò này đến trò khác Tôi thì không thể cứ gọi điện cho em hết lần này lần khác để đến đây Không mấy em qua đây Ở tạm một thời gian được không? Cô kinh ngạc la lên một tiếng Sau đó nhận ra mình hơi quá nên kìm chế lại Anh nói gì cơ? Không được đâu Tôi sao có thể ở nhà anh chứ Tử ngôn thấy cô mặt mày trắng bệch. Ý tôi là Rồi sao em cũng ở khách sạn 3 tháng Vì tiểu hành em có thể chuyển đến đây ở tạm một thời gian Nhà tôi cũng không phải thiếu chỗ cho em Và lại em đang làm bản báo cáo Ở đây có tôi với em cũng dễ bàn chuyện vò đầu bức tai một hồi Không phải là nghe cũng không có lý Nhìn cô với anh không hề có mối quan hệ thân thiết nào Sống cùng một nhà thực không tiện Nhưng tiểu hành Chẳng biết lý do gì Cô cứ bị cậu nhóc nhỏ cuốn vào hết lần này lần khác Dạo gần đây Cô bị anh làm cho đi đi về về Dù không phải mẹ tiểu hành Nhưng cô dành tình cảm đặc biệt cho cậu Sau khi thấy màn như vậy rốt cuộc cô hiểu sao tử ngôn lại muốn cô ở đây Hàng lông mi khẽ run Có người đảo quanh một vòng suy nghĩ Chuyện này quá đột ngột Tôi thực sự không thể nào quyết định thay được Bạch tử ngôn nhìn thấu tâm tư cô Tiếng mắt thoáng qua chút buồn Sau đó trầm ngâm Tôi không muốn ép em Nhưng Tiểu Hành là đứa trẻ cứng đầu Từ nhỏ bị chiều hư Vì này chắc chắn sẽ tai diễn Tôi cũng đành phải tìm cách khác thôi nhìn lên khuôn mặt não nề của anh Tự ái thực sự muốn đập đầu mình mấy cái Sao có tình huống chớ treo này Nếu anh ta lại nổi nóng giống hôm nay Chẳng phải Tiểu Hành bị phạt đến chết hả Thở dài một cách bất lực Cô nắm chặt lòng bàn tay của mình Thôi được rồi xem như tôi vì Tiểu Hành Nhưng mà tôi có ba điều kiện. Như cái gì? Chỉ cần em ở lại đây, em muốn thế nào cũng được. Bạch Tử Ngôn mừng đến hiện rõ trên mặt. Tự ái thì anh thay đổi một cách chóng mặt, cũng bất giác cười khổ. Thứ nhất là tôi sẽ ở lại đây, nhưng mà ở phòng riêng. Thứ hai anh tuyệt đối không được dở trò gì với tôi. Thứ ba không được tự tiện vào phòng tôi, nếu như không được tôi cho phép. Nếu không tôi lập tức chuyển đi đấy. Nghe xong hết ba điều kiện, gương mặt anh xám xịt, Hàng lông mày rậm trong lại một điểm Ba cái điều kiện này Là từ chối tôi à Cái này chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho tôi Đây là nhà anh Tôi không biết được ở đây như thế nào Lỡ nhanh dở cho gì xấu xa thì sao Bạch tử ngôn nhị không được bật cười Em đúng là ngây thơ thật Em đánh giá bản thân mình cao như vậy à Cứ xem như cô tự đánh giá cao bản thân mình nhưng mục đích cuối cùng Để không bị anh bắt nạt Mặt tử ái trở nên xấu hổ, thẹn quá hóa giận đùng đùng nhìn anh. Tôi chỉ là không muốn xảy ra chuyện gì khi ở nhà anh thôi. Ai biết được anh có đàng hoàng không? Vụ hôm... đang muốn nói vụ hôm trước chưa tính sổ với anh. Cô lịch khựng lại, nhận ra mình cô chút hơi lố. Có khi nào anh nghĩ cô để ý không chứ? Bạch tướng ngôn thấy cô chưa nói hết câu đã im mặt. Dễ dàng đoán được cô đang tính nói gì. khuôn mặt trở về vẻ bỡn cợt tích trêu đùa. Vụ hôm trước á? Em đang muốn nói đến vụ nào đây? Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu Cứ như thế nhé Nếu anh làm trái với điều kiện của tôi tôi sẽ đi ngay đấy Nói rồi cô nhanh chóng chuồn lẹ Sợ đứng đây lâu nữa bị anh nhìn thấu tâm can của mình Một thân lặng lẽ Đứng nhìn bóng lưng nhỏ thanh mảnh đang chạy trốn mới mới mỏng tà mị cong lên Anh thực sự mong chờ ngày tháng sau này khi cô ở đây Có lẽ điều đó là tốt nhất Để cô nhận ra anh Nhận ra tiểu hành của cô Tiểu hành sau khi có cô thuyết phục Ngoan ngoãn xuống ăn cơm Mà còn đòi ăn rất nhiều Bạch tử ngô ở bên cạnh nhìn cậu nhóc, tức không nói lên lời. Tử ái vỗ về sau lưng, nhẹ nhàng nhu mì nói. Tiểu hành à, con còn nhỏ như thế, con phải ngoan hơn nhá. Mà mốt không được tự ý bỏ bữa nữa, con biết không? Tiểu hành nhìn cô, cặp mắt trong veo để ý cười. Sau khi ăn xong, tử ái dẫn tiểu hành lên lầu chơi. Qua một lúc, hai mắt cậu nhóc nhắm chặt rồi ngủ say sưa Cô nhẹ nhàng cẩn thận bế cậu lên giường đắp chăn kỹ, làm hết thảy một lượt để ý rằng con gấu bông minniên cô tặng được cậu ôm chặt chẽ trong tay không lúc nào buông lỏng, môi hồng mỉm cười hạnh phúc. Đóng cửa một cách cẩn thận rồi xoay người, bỗng nhiên mà cô đập vào bức tường thịt dán chắc, cô đau kêu lên một tiếng. Từ ngôn cúi người Nhìn tự ái đang xoa xoa mũi, Ách phi cười, sợ đó ho nhẹ vài tiếng nén lại trạng thái bản thân. "Tiểu anh ngủ rồi à?" "Vâng, nó rất dễ ngủ." "Vậy giờ em muốn đi về à?" Tự ái ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh. "Tôi chưa soạn đồ." Tôi về phải khách sạn đã Ngày mai tôi chuyển qua đây Không cần đâu Tôi cho người thu dọn thay em Cô bất ngờ Mắt chữ A chữ O Sau đó nhìn phía sau Thấy cái vali màu hồng của cô Có thêm vài chiếc túi nhỏ khác Nằm gọn gãy đằng sau Mồ không tự chủ lắp bắp Anh chuyển đồ cho tôi từ lúc nào khâu vội trả lời tự ngôn thư thả quan sát biểu cảm trên gương mặt cô Lúc em chơi với Tiểu Hành ấy Không phải chứ Anh thực muốn cô ở đây luôn à Gấp gáp vậy là ý gì Cô gái đầu ngơ ngác rồi nhìn anh. Vậy phòng tôi từng ngồi xoay người đi một mạch. Cô cứng đờ bất giác đi theo anh. Qua hành lang dài theo hình vòng cung. Phòng trống cũng không hề thiếu Nhưng mà căn phòng anh để cô ở lại gần ngay phòng ngủ chính của anh. Phòng của em đây. Trời, đã cùng một nhà với người đàn ông này. Phòng ngủ lại ở bên cạnh phòng anh ta. Có phải anh đang thử thách sức chịu đựng của cô à? Nhà lớn thế này, sao không để cô ngủ đại một phòng nào đó? Tim cô đập nhanh thình thịch cũng đành ỉu xìu đi vào xem thử em muốn trang trí đây thế nào cũng được họ chuyện tùy em bên trong cũng không tồi chỉ là đơn điệu một chút nhưng không sao cũng sẽ biến nó không còn nhàm chán nữa gật gù hài lòng quay sang nó với anh thôi được rồi chỗ này cũng tốt đột nhiên bầu không khí có chút cự gạo sau đó im mặt không ai nói gì một nam một nữ cùng một căn phòng có chút điều gì đó không bình thường những tầng suy nghĩ tiêu cực dưới lên trong đầu cô nếu anh không có chuyện gì có thể đi ra ngoài đi tôi muốn đi tắm rửa tự Ngôn cũng không có ý ở lại lâu, vì chắc hôm nay cô mệt rồi, anh gật đầu đi ra ngoài ngay. tự Ái sau khi thấy anh đi rồi mới thở vào một hơi, sau đó lôi hết đống vali, lựa một bộ đồ ngủ thoải mái mặc vào. Vậy vãi hết cả đêm, cuối cùng gần sáng cô mới chợp mắt được, nhưng chưa ngủ được bao lâu, bị hai cha con nhà kia quấy phá, sau đó bắt cô dẫn Tiểu Hành đến trường. Trường học Tiểu Hành rất lớn, rộng rãi, đúng chuẩn trường dành cho con nhà giàu. Tử ái cẩn thận dắt tay Tiểu Hành nhỏ vào trong, xoa đầu một cách cưng chiều. Tiểu Hành nhỏ, hôm nay nhớ học tốt nhé. Nếu được thầy cô khen, cô sẽ thưởng cho con con chịu không nào? Tiểu Hành nghe cô nói nấm nó vui vẻ gật đầu. Được ạ, nhưng cô xin em ơi, con có thể xin phép cô một chuyện được không ạ? Ừ, um, con muốn gì nào? Cô xích lại gần đây đi. Từ ngôn đứng bên cạnh càng khó hiểu, không biết thằng nhóc nó muốn làm gì. Nhưng chưa kịp phản ứng, Tiểu Hành nhanh chóng thơm vào má cô một cái rồi xấu hổ chạy đi. Hả mắt thoáng một tia bất ngờ rồi nhanh chóng giấu đi anh liếc mắt nhìn gương mặt thỏa mãn của tiểu hành giỏi lắm còn hôn má cô à cái thằng con này thật biết bài trò nôn lại sự ghen tị và trong lòng bạch tử ngôn kéo tay tử ái vào trong xe để lại gương mặt bối rối của cô tiểu anh hình như rất thích tôi nhớ lại cái hôn ở má tâm tình cô vui vẻ hơn hẳn bạch tử ngôn liếc mắt nhìn cô thấy gương mặt tươi cười có chút bất mãn tôi cũng thích em nhưng sao tôi hôn em Em không biểu hiện vui vẻ như thế. Cô nhéo đôi mắt lườm lườm anh. Anh sao có thể so đo với một đứa trẻ? Khác xa nhau à? Tất nhiên là khác rồi. Lúc anh hôn cô tựa như muốn nứt trưởng cô trong bụng còn không thể báo trước. Một cảm giác chiếm đoạt chứ không phải tình cảm thân thiết giống như tiểu hành. Cậu nhóc nhỏ luôn khiến cô bất ngờ. Bức tranh hôm trước cậu tặng cô không lúc nào cô quên mang theo cất gọn trong ví. Nghĩ lại bây giờ, cô cảm thấy giữa mình và tiểu hành ngày càng trở nên thân thiết, ngày càng gắn bó. Dường như không hề có trở ngại, mà cậu nhóc cũng rất là ngoan. em nói thử xem, khác nhau chỗ nào. Gương mặt bắt đầu trở nên xấu xa. Từ ái hiểu rõ ý tứ của anh, hâm hực quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh nữa. Anh tự đi mà biết. Thấy cô giận, anh cười cười, sau đó không tiếp tục trêu cô nữa. Đến công ty, Bạch Tứ Ngôn mở cửa xe cho cô, sau đó đi vào. Hành động lập tức khiến nhân viên ở công ty tròn mắt. Bạch Tổng và cô Rachel sao đi chung với nhau nhỉ? Nhìn hai người hứa dường như thân thiết kìa. Bạch Tổng á, tôi chưa thấy anh ấy đối xử ân cần với một người phụ nữ nào mà. Tử ái gừa gạo đi vào trong. Không phải cô không biết đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chăm chú. Cô cũng tự hiểu lý do tại sao. Đừng cách xa một chút, cố tình đi chậm lại. Nhưng người đàn ông như biết hết thảy hành động của cô. Anh nghiêng mặt nhìn cô. Nhìn với tôi mất mặt lắm à? Không, chỉ là có nhiều người nhìn tôi thôi. Tử Ngôn vốn không hề để ý Chỉ nhàn nhã kéo cô lại gần mình Ngài nhìn báo đạo nói Em để ý nhiều như thế làm gì Dù muốn phản kháng Nhưng đây là công ty Mọi hành động của cô đang được chú ý Cô chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt xuống đi bên cạnh anh tin tức về cô và Bạch Tử Ngôn Dẫn lan tràn khắp công ty Ai nấy hình như đều rất tò mò Chỗ phòng phát triển giờ đây Nhiều người ra vào như hội Khi cô cảm thấy ngột ngạt Từ ái cô với Bạch Tổng là thế nào thế Sao ngày ấy chờ cô đi làm Tuyết Nhu làm cùng bàn bên cạnh cô Tò mò hỏi cô một câu Trong công ty này Tuyết Nhu và cô có thể coi là thân thiết nhất Từ lúc về đây làm việc Vốn còn nhiều bỡ ngỡ Cũng chưa quen May có cô ấy nhiệt tình giúp đỡ cô Khiến cô cũng sớm hòa nhập Dần nói chuyện nhiều Thân thiết từ lúc nào cũng không biết Bây giờ bị cô hỏi một câu như vậy Đủ biết tin tức này truyền nhanh thế nào Tử ái thở dài Sau đó quay sang nhìn cô Chứ không như cô nghĩ đâu Tôi không thể nào nói rõ được Chuyện gì mà không nói rõ được hai hai người bí mật hẹn hò à? tử ái vội vàng lắc đầu như chống mỏi không không không sao tôi hẹn hò với anh ta được chứ không phải à tuyệt nhú thất vọng ra mặt thật ra giữa tôi với anh ấy chỉ có quan hệ công việc thôi không hề có ý gì cả sáng nay tình cờ nên anh ta tiện thể chờ tôi đi làm thôi tình cờ cô lại chẳng thèm tin làm việc ở công ty lâu như vậy bạch tổng là người thế nào không lẽ cô không biết cô gạt ai được chứ từ trước đến nay bạch tổng chưa lần nào để ai bước lên xe riêng của mình thế mà cô có thể tiện chân tiện tay ngồi lên xe ngấy được á cái gì chứ tử á như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất cô lại thế khác anh lúc nào cũng bắt cô đi chung xe còn không ngại nhé cô và trong một cách thản nhiên có gì là khó chịu đâu tuyết nhù thấy gương mặt chẳng mấy tin kia của diệp tử ái thì phì cười đấy cô cũng rất kỳ lạ nhá hình như bạch tổng có ý với cô khi nào lên làm bạch phu nhân đấy đừng có quên tuyết nhu tôi đấy làm gì có chuyện đó cô không tính làm việc đi à tử ái bị nó đến đỏ hết cả mặt đẩy đẩy ghế tuyết nhu ra chỗ khác ai làm bạch phu nhân có cho cô cũng không thèm thời gian trôi qua cũng đến giờ ăn trưa tuyết nhu hồ hởi mừng muốn khóc ôi à cô cùng đến giờ nghỉ ngơi tử ái cô định xuống nhà ăn không có chứ tử ái uể oải bóp bóp tay lúc cô định đứng dậy điện thoại rung lên sau đó màn hình phát ra luồng ánh sáng kèm dòng chữ rõ ràng in đậm trên đó đi ăn trưa với tôi Thế nghĩ mình là ai, nó một tiếng cô phải nghe. Đúng là quá tự đại, Từ Ái chẳng thèm quan tâm tin nhắn của Bạch Tử Ngôn, vui vẻ khoác tay Tuyết Nhu xuống nhà ăn. Ngô thị là tập đoàn lớn, nhà ăn hoành tráng, các món ăn đa dạng phong phú hơn để cung cấp năng lượng cho nhân viên. Từ Ái như một lượt khai đồ trên bàn, nước miếng tuôn ra như suối, cô thực sự đói bụng. Lấy đồ ăn xong, cô và Tuyết Nhu ngồi cùng bàn, sau đó vui vẻ ăn uống lớn, có đang tập trung hết ý để giải quyết nạn đói, cả nhàn nháo lên, Bạch tổng kia Sao ngay đến nhà ăn nhỉ? Chẳng phải trước giờ không ở đây à? Tuyên nhu đang nuốt miếng thịt xuống cổ Bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạnh thật rồi Bạch Tổng đứng trước mặt cô Trên tay cầm khay cơm Đôi ban anh thâm trầm xe qua tiên lửa Tuyên nhu khó khăn nuốt xuống một ngụm Rồi nhìn sang Diệp Tử Ái Lại còn không có gì ư Bạch Tổng đến tận nơi này tìm Diệp Tử Ái Lần này số cô gặp may rồi Tử Ái ơi cô, cô có khách quý kìa Tử Ái đang ăn có ngó ngàng gì đâu nếu khi Tuyết Nhu chỉ chỉ thì cao mày khó hiểu Cô nói gì cơ? Khách quý ai? Bạch Tử Ngôn dùng ánh mắt xuyên thấu con tim Để ra hiệu cho cô rời đi Đương nhiên Tuyết Nhu biết điều lặng lẽ Cầm khay cơm À tôi không dám ở đây đâu, cô tự lo liệu nhé Nói rồi nhanh chóng chuồn đi Tự ai chưa kịp ngăn cản Phía đối diện xuất hiện người đàn ông Gương mặt trắng bạch chố mắt đi Bạch Tử Ngôn Xanh ở đây Cô cả kinh đến mức rớt cả đũa đang cầm trên tay Anh làm gì vậy? Tôi nhắn tin cho em là ai sẽ đi ăn cùng Sao em lại ăn ở đây? mái tóc đen gọn gàng cố gương mặt lạnh lùng điển trai như chằm chằm cô Tự ái cố gắng chấn tĩnh bản thân Điều chỉnh lại sắc mặt Sao tôi phải đi ăn cùng anh? Tôi thích ăn ở đây Nói xong cô không thèm nhìn anh nữa Cúi xuống gắp miếng thịt to cho vào miệng Mạch tử ngôn nhìn bộ dạng của cô Sau đó nhìn xuống khay cơm của mình Bất giác ai gắp một đũa ăn thử Người trước nay chưa ăn ở công ty Đa phần đều ăn ở nhà hàng Chỉ dùng đúng một muỗng, bạch từ ngôi sắc mặt cực kỳ khó coi Sao đồ ăn ở công ty khó nuốt thế nhở? Nhìn sang người cô gái trước mặt, thấy quan bình thản ngon lành Anh không khỏi ngạc nhiên Cơm khó nuốt thế này, em ăn ngon được á? Anh nói mà không suy nghĩ thế Cơm công ty anh, anh kêu khó nuốt Vậy chúng tôi chẳng phải chết đói hết à? Và lại tôi thấy nó ngon lắm, không hề khó ăn như anh nói Nếu anh chỉ muốn ăn sơn hào hải vị, anh đi chỗ khác đi Nơi này phù hợp cho nhân viên bình thường như chúng tôi thôi Bạch tử ngôn uống ngụm nước, sau đó gọi quản lý nhà ăn đến nói thì thầm to nhỏ gì đó. Người quản lý khó tin, sắc mặt thay đổi. Anh gật gật đầu rồi lập tức đi ngay. Từ ái vốn tò mò, cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng nghe được cái gì. Cuối cùng tập trung vào khay cơm của mình. Cả buổi, bạch tử ngôn không hề ăn miếng nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cô ăn. Riêng cô thì bị tầng tầng lớp lớp áp lực đè lên người. Bảo ánh mắt soi xét bàn luận hướng phía cô. Còn có tên lửa điện thâm trầm từng chút từng chút chạy vào người một cách im mắng rút cục không thể nào nuốt nổi cô cầm khay cơm đi bạch tử ngôn thấy cô đứng dậy cũng theo phản dạ đi theo một màn như vậy càng làm chấn động cả nhà ăn từ ái bị anh làm cho ngượng ngùng đến mức lấy tay che mặt sao cô lúc nào cũng bị anh ta bám giết thế nhỉ muốn cô bị mọi người bàn tán ganh ghét anh ấy chịu à giá người nhỏ nhanh chóng chuồn đi chạy đến cửa thang máy vội ấn nút như thể sợ anh ta đuổi theo thang máy đinh một tiếng Tử ái khẩn trương đi vào không quên đóng cửa Từ đầu cánh cửa kim loại đóng lại rồi Bàn tay thô giáp chặn đứng lại Rồi thản nhiên đi vào trong Em muốn trốn tôi đi à Anh rốt cục là làm cái gì thế Sao cứ đi theo tôi hoài vậy Tử ái bùng phát cơn giận Đầu óc bốc khó đến nơi rồi Trái lại với sự phẫn nộ của cô Là sự trầm tĩnh ung dung của anh Thân thể dần chậm rãi tới đấy gần cô Một lần nữa dán chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau Ý cửa hiện rõ trên gương mặt anh Và chút đỡ giỡn Tôi rốt cục là muốn cái gì á Từ chưa đến nay thứ tôi muốn chỉ có một mình thôi Chính là em Anh bị làm sao thế tôi nói với anh rồi Tôi có người sắp kết hôn Sau khi hoàn thành công việc tôi lập tức bay về Pháp kết hôn với anh ấy Tốt nhất anh từ bỏ ý định đó đi Tử ai buông một chàng Sau đó quay người tính đi Nhưng một giây sau cánh tay rắn giỏi của anh chặn lại Em đừng mơ kết hôn với người khác Tôi đã nói rồi Khi nào tôi chưa buông tha cho em em đừng hòng dây dưa với ai anh có quyền gì cả mặt cường quyết nhìn thẳng vào mắt anh bạch tử ngôn khẽ nhếch môi Kể sát tai cô phả hơi nhẹ thứ tôi muốn có được xưa nay không để ai giành mất ngay cả em cũng thế từ đầu em đã là người của tôi rồi diệp tử ái cô á sao cô là người của anh thực không thể nào cô trước giờ chưa từng gặp gỡ anh làm sao có chuyện là người của anh gương mặt hoang mang cô lắc đầu phủ nhận anh nói cái gì thế chứ trước khi em bị tai nạn tôi và em đã từng gặp nhau hơn nữa em chính là vợ chưa cưới của tôi chân của tử ái dường như không đứng vững đầu cô bắt đầu có cảm giác đau nhưng cố gắng kìm nén của dương mắt không tin nhìn anh bê môi giật giật từng hồi sao tôi có thể là vợ chưa cưới của anh anh nhầm tôi với cô ấy rồi vậy ư tiền mắt thoáng dừng nơi cổ cô thứ ánh sáng lấp ló bên trong không giấu đi được ngón tay nhanh chóng kéo sợi dây chuyền trên cổ cô vậy đây là gì đây chính là thứ định vật cho tình yêu của tôi và cô ấy là sợi dây chuyền chính tay tôi đeo cho người con gái của mình trong ngày cầu hôn cô ấy trên đời này chắc chắn không có sợi thứ hai em giải thích đi tại sao em có nó hai đầu vai cô run lên cố giữ lấy sợi dây chuyền trên cổ hình ảnh mờ nhạt về người đàn ông trong giấc mơ hiện về cô bất giác cảm thấy có chút đau nhói ở tim hàng lông mi cong vút dưới đây run rẩy không ngừng co người vô định nhìn anh cổ họng cũng nghẹn lại Anh nói đây chính là sợi dây chuyền Anh cầu hôn cô ấy á Đúng Nó được chính tay tôi thiết kế và đặt làm riêng cho cô ấy Nếu em nói Em không phải vợ chưa cưới của tôi Tại sao em có nó Phút chốc cô quên mất đi việc phản bác lại anh Nắm chặt sợi dây chuyền trên ngón tay Đáy lòng khâu khỏi dâng lên từng tầng lớp sóng Người đàn ông trong giấc mơ đó Là anh à Không thể vu dịch không gạt cô đâu mà Tự Ái cố gắng chống lại luồng suy nghĩ tiêu cực Cô để người tử ngôn Cũng lúc đó thang máy đinh một tiếng mở ra Cô lập tức chạy đi mắt Bên môi mắt máy Không, không thể là như thế Không thể là như thế được Từ những lời tự ngôn nói trong thang máy Suốt cả chiều đó Tự Ái không thôi suy nghĩ Cứ lờ đáng trôi giạt hồn phách của mình đi đâu Một dịch nói rằng cô là người yêu của anh Còn là vợ chưa cưới Trong một lần cô đến tìm anh ở công ty Đã gặp phải tai nạn nên mất đi trí nhớ tạm thời Mọi chuyện diễn ra là ngoài ý muốn Lúc đó cô không nhớ ra việc gì Cơ thể lại rất yếu Rồi mấy tháng trời không hề nói chuyện bất cứ ai Còn tự nhốt mình ở trong phòng vô dịch khó khăn lắm Mẹ an ủi động viên cô hết lần này đến lần khác Chiều chuộng cô đủ kiểu Dần dần cô nguôi ngoai được vết thương tinh thần Mà mở lòng với anh Vậy mà giờ đây Bạch Tử Ngôn nói cô chính là vợ chưa cưới của anh Nói vậy Tiểu Hành không phải là con của cô luôn à? Không thể chứ Mặt tái xanh, giọt máu cũng không còn Tuyết Nhu bên cạnh thấy vậy Có chút lo lắng Tự ái, cô sao thế? Sao mặt cô có vẻ không tốt âm thanh vang lên bên tai Kéo tự ái về hiện thực Cô vô thức quay đầu lắc lắc đầu Không sao đâu Tuyết Nhu này, hôm nay tôi không được khỏe Tôi về trước nhá Vừa dứt câu cô cầm túi sách của mình chạy đi mất Tuyết Nhu ngớ ngác, chưa kịp hiểu Tự ái đã đi mất dạng Chỉ lắc đầu mấy cái khó hiểu Không phải ăn cơm chung với Bạch tổng rồi đi theo anh ấy luôn đấy chứ. Đúng là yêu rồi, ai cũng như người trên mây ấy. từ Tự ai không về khách sạn ngay, cô thẫn thờ đi bộ trên đường, tâm tư sớm mất hết phương hướng, vô định lê từng bước chân. Dòng suy nghĩ phức tạp này sinh trong đầu, lời nói của tự ngôn ám ảnh xung quanh cô không lúc nào dừng lại. Mà đắm chìm trong thế giới riêng, để cả nhìn đường không có. Đến khi chiếc xe đạp của người đi đường lướt qua cô, thân thể nhỏ bé ngã ra đường. Đôi chân mang giày cao gót bị trời sức không ít Cô có sao không? Người thanh niên vội vàng dựng xe chạy đến đỡ cô Cảm giác đau từ chân chuyển đến nhưng cô không hề phản ứng Nhìn thấy người thanh niên mắt cô sáng lên Tôi không sao đâu, cảm ơn anh Chân cô bị thương à? Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé Nhìn xuống dưới chân, lúc này đây có thấy sưng đỏ Tôi không sao đâu mà Là do tôi sợ ý không nhìn đường, thực ngại quá Sau hồi xem xét, cảm thấy không có gì đáng lo ngại Người thanh niên gật đầu xin lỗi cô rồi đi mất Tử ái ngồi xuống trên bệ cây dài trên đường xoa xoa chân mình Không hiểu sao nước mắt cô rơi xuống Có vẻ cô cố gắng nhịn đau Hay do chuyện quá khứ trước kia mà không nhớ ra nổi Sự khó chịu bức bối trong người khiến cô không chịu được Cô lấy điện thoại trong túi của mình gọi đi Bên đầu dây bên kia vài dây nhắt máy Tử ái à Nghe giọng nói của anh Cô trần chừ lại Rất muốn hỏi anh những lời bạch từ ngôn nói có thực không Nhưng cuối cùng không thể thốt ra lời Vô dịch à Anh có giấu em chuyện gì không Vô dịch vốn đang mừng rỡ Vì cô gọi cho anh Nhưng nghe cô nói vậy Trong lòng trở lên bất an Tử ái Có chuyện gì à Em muốn hỏi anh Anh có giấu em chuyện gì không Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi Vô dịch trầm tư Con người giao động không ngừng Tử ái của anh có phải đã nhớ ra chuyện gì Không thể Nếu vậy cô chắc chắn làm loạn lên Chứ không thể bình tĩnh như vậy Anh không có. Rốt cuộc chuyện gì thế? Sao hỏi anh như vậy? Nghe câu trả lời của anh, tâm tình cô nhẹ bẫng. Cô gật đầu, cố nén nước mắt. Cô tin tưởng vô dịch. Chỉ cần anh nói, cô sẽ đều tin. khi một hơi trấn tĩnh tâm tư. Sau đó cô nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì đâu, em chỉ muốn biết vậy thôi. Chỉ cần anh nói không, thì em sẽ tin ạ. Hồi ức trước kia, không ngừng buông tha cho anh. Vừa muốn quên đi cảm giác cùng tội lỗi khó chịu. Nhưng anh không làm được. Anh đã khiến mọi chuyện đi quá xa, không thể quay đầu lại được nữa. Tử ái nhất định phải bên cạnh anh. Sau khi cúp máy, đôi mắt vẫn còn vương vài giọt lệ trong suốt đẹp đẽ. Cô nhìn về phía đường đông đúc xe cộ qua lại. Dòng người tấp nập, báo hiệu riêng chỉ có bóng dáng u sầu buồn bã ở góc đường. Trời cũng dần sập tối, không biết cô ngồi đây thơ thẩn bao lâu. Chỉ khi ánh đèn đường bật lên, cơn gió lạnh thổi vào người. Lúc này, cơn gió lạnh thổi vào người làm mái tóc dài có chút rối Hương mặt thanh thuần càng nổi bật dưới ánh đèn lập lòe Nước mắt sớm đã khô bọng mắt sưng lên nhưng không hề giảm đi vẻ đẹp của cô Cuối cùng cô tìm được lý do Để mình tiếp tục đối mặt với bạch tử ngôn Chỉ cần ngày nào cô chưa nhớ lại mọi chuyện Cô vẫn tin tưởng vui gì Vì cô biết Anh ấy đối với cô trước giờ rất tốt Và lại cô nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi Không thể nào bị mấy lời nói không căn cứ Phá hủy cuộc sống yên bình này được Cô biết Mình còn đôi khi bị bạch tử ngôn thu hút Hết lần này lần khác Này xin cảm giác trầm luôn cùng anh Nhưng suy cho cùng là cô quá nhạy cảm Quá dễ dàng mềm yếu bởi để anh quấy nhiễu cuộc sống Cô nên tỉnh táo giữ khoảng cách với anh ta Thì sẽ tốt hơn Hai tháng nữa thôi cô trở về bên vu dịch Cùng anh sống hạnh phúc Tiểu hành được bạch tử ngôn đón về từ sớm Ông con gấu minh cô tặng trong tay Sau đó ngồi sofa đợi cô Với thấy bóng dáng tự ái Cậu bé chạy đến ôm chầm lấy cô Ôi xinh đẹp cô về rồi à có đợi cô lâu lắm đấy vậy à cô xin lỗi tiểu hành để tiểu hành lên sau đó đi vào trong nhà mặc dù tử ngôn đang ngủ bên cạnh nhưng cô vờ như không thấy chỉ chúi đến nhóc tỷ dễ thương trên tay tiểu hành à con ăn gì chưa chưa ạ tử ái lúc này cho mi tâm khái liếc sang bạch tử ngôn rồi nhanh chóng mau thu lại ba con không cho con ăn à không phải con muốn đợi cô xinh đẹp về ăn cùng ba bảo ăn trước nhưng con không chịu ạ Hóa ra là vậy Cô về nhà có chút trễ Đến giờ Tiểu Hành chưa ăn gì Cô cũng cảm thấy có lỗi với thằng bé Vậy cô chủ tài nấu cho con món gì đó nhé Hoan hô, được ạ Tiểu Hành nở nụ cười trẻ thơ Vỗ vỗ tay hai cái Tử ái buông cậu nhóc xuống sắn tay đi vào bếp Qua hồi hì hục Cuối cùng nấu xong bát cháo nóng hủi Tiểu Hành nhìn tô cháo thịt trên bàn Nghi ngút khói, nước miếng ứa ra Ánh mắt thèm thuồng kim không được Cậu nhóc vô tư lấy muỗng ăn Cô xinh đẹp ơi, cô nấu ngon lắm Nhận được lời khang của Tiểu Hành Tự á nhẹ nhõm không ít Ngồi xuống xoa xoa đầu nhóc nhỏ Ăn từ tù thôi kẻo nóng đấy Lúc này tấm mắt vô tình lướt qua bạch tử ngôn Từ lúc về nhà Anh ngồi yên ở trên ghế không động tĩnh Không hỏi han cô một câu Trong khi cô nấu ăn Cô cảm nhận có ánh mắt nhìn cô Nhưng chỉ là cô cố gắng lờ đi không biết Tiểu Hành quay đầu thấy cô nhìn phía ba Cậu nhóc bất giác nói nhỏ Ba con cũng chưa ăn cô ạ Tử ái giật mình nhìn tiểu hành Ba con chưa ăn á Vâng Ba con cũng đợi cô xinh đẹp về ăn cùng đấy Trời Người đàn ông quá khó hiểu Tiểu hành còn nhỏ chưa hiểu chuyện Nên đợi cô về Nhanh lớn tưởng này rồi y như đứa trẻ Chưa ăn uống gì cũng không lên tiếng Làm cô tưởng ăn xong rồi Đang ngồi giò xét cô Sắc mặt trở nên bối rối Cũng không biết nên nói gì Quả lúc lơ cô mở lời Anh chan gì à từ ngôn nhìn cô Thuận miệng ử một tiếng Vậy sao không nói để tôi nấu phần cho Làm tôi cứ nghĩ anh ăn rồi. Nghe cô nói, anh nhanh chóng đáp lại. Em có ngó ngàng gì đến tôi đâu mà tôi nói. Cũng bị anh chặn họng nhất thời, tự ai không biết phải làm sao. Cô đúng là có lơ anh. Nhưng khi anh thấy cô nấu cho tiểu hành thì cũng phải nói chứ. Cứ im lặng như thế ai mà biết. Tiếng mắt không chút thiện cảm. nhưng trong lòng thì dấy lên chút có lỗi. Thôi được rồi, tôi nấu cho anh cái khác vậy. Lớn như thế mà y như đứa trẻ. Cô cứ lầm bầm lầm bầm trong miệng thấy cô tiếp tục nấu cho anh cuối cùng gương mặt giãn ra phần nào chứ không khó coi như trước một tô cháo khác được bưng ra từ ngôn từ xa người thấy mùi thơm bụng kêu lên ỏng ọc anh từ tốn bước vào bàn ăn rồi nếm thử hương vị vẹn nguyên không khác chút nào tâm tình anh bỗng vui vẻ hơn hẳn thấy sắc mặt anh có ý hài lòng tự ái không cảm thấy tội lỗi nữa mà ngồi cạnh anh quan sát lúc anh ăn dáng vẻ điềm đạm độc tác không nhanh không chậm trông cực kỳ thu hút nhất thời có bất giác cuốn vào theo Vì đang đói, tử ngôn mải ăn Quên mất bên cạnh có cô gái Sau khen sạch sẽ mới nhận ra cô đang nhìn mình Lại có chút không được tự nhiên Em nhìn tôi như vậy làm gì? Chưa từng thấy tôi ăn bao giờ à? Tử ái giật mình Thu nhẹ hết biểu cảm của mình Thấy gương mặt anh cười Tử ái giật mình Sau đó thu lại hết biểu cảm lúc nãy của mình Còn đang định phản bác vô tình nhìn chúng khóe miệng anh vương lại ít cháo cụ bát giác nhị không được cười Thấy gương mặt đang nhìn anh cười Hãy khó hiểu hỏi em cười cái gì? Từ nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu sao lại rút tờ khăn giấy trên bàn, tiến lại gần khuôn mặt anh. Anh ăn uống chưa vần cho ai đấy. Bạch từ ngôn vốn không đoán trước hành động của cô, anh thoáng kinh ngạc. Ngay khi nhận ra, gương mặt xinh đẹp của cô lại gần, ngón tay thon dài dùng khăn lau nhẹ khóe môi, động tác cẩn thận ôn nhu. Tầm mắt anh lúc này hướng thẳng về con gái trước mặt, nhìn cô từ khoảng cách gần. Bất giác, con tim anh bị lai đậu không ít, Ít đầu bắt đầu di chuyển lên xuống như căng thẳng. Em quan tâm tôi đấy à Nhận ra mình hơi gần với anh Cô đứng thẳng người Sau đó hai má nóng bừng Làm gì có Thật không Sao mà đem đỏ như cà chua chín thế Đúng rồi Cô xinh đẹp ơi Mà cô đỏ thế Tiểu hành đang ăn Cũng tiện thể nói một câu Bị vạch trần bởi hai người Cô chỉ nên luống cuống vội đứng dậy Tuy tắm trước đây Chuẩn lẹ cho an toàn chứ sao nữa Tự ngôn ngủ đó cười Quay sang nhìn tiểu hành nháy nháy mắt Con trai vẫn là con của anh Con à, cô ấy xấu hổ đấy Tiểu hành thực sự không lúc nào muốn rời xa tử ái Ngay khi ngủ cậu nhóc nặng nặc đòi cô kể chuyện Tử ngôn bất lực không thể làm gì được Tiểu hành rất ngoan, kể một chút cậu nhóc ngủ ngon lành Thế bên cạnh yên tĩnh không chút động đậy Lại có hơi thở đều đặn Tử ái thở vào một hơi, bất giác hôn lên trán cậu một cách yêu thương Mặc dù tử ngôn nói chuyện chẳng hề đáng tin ngay cả cô chưa từng nghĩ đến chuyện tiểu hành là đứa con ruột của mình Dù đối với cậu nhóc có cảm giác quen thuộc gần gũi, nhưng đó là sự yêu thích con nít bình thường thôi. Chắc có lẽ trước nay cô chưa từng gặp cậu nhóc đáng yêu như Tiểu Hành, nên nảy sinh tình cảm đặc biệt là điều đương nhiên. Ngón tay run run lướt qua đôi mắt của cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Hành rất giống ba, từ thần thái đến đường nét mang khí chất riêng hơn hẳn mấy đứa trẻ cùng tuổi. Ngắm nhìn một hồi, Từ An luyến tiếc rời đi, đôi chân mảnh khảnh nhẹ nhàng đi trên dãy hành lang dài rộng, đập ngay vào mắt cô, cánh cửa cô chút khép hờ đó là phòng bạch từ ngôn dù muốn làm lơ nhưng lúc đi ngang qua tầm mắt hơi hướng vào bên trong hình như anh không có trong phòng bản tính tò mò trỗi dậy mặc dù cô biết nó xấu nhưng từ lúc chuyển qua đây chưa lần nào vào bên trong phòng của anh dáng vẻ cô như con mèo nhỏ tinh nghịch đứng trước cửa phòng quan sát cảm thấy bên trong không có người theo bản năng mở cửa đi vào căn phòng trang trí cũng rất được chỉ có điều tại sao không khí lạnh lẽo thế nhở chẳng hề có chút hơi ấm đồ vật xung quanh màu sắc ảm đạm, cô lắc lắc đầu, đúng là người thế nào phòng ốc như vậy. Bỗng đột nhiên chuyển đến tiếng nước chảy bên tai, từ ái giật mình quay mặt sang chỗ nhà tắm, ra lệnh đang tắm ở. Mục đích ban đầu của cô vô đây xem phòng thế nào, giờ quan sát một lượt chẳng có gì thú vị, ở đây lâu thì không có ích gì, cô xoay người rời đi không chút động tĩnh. Em vào đây làm gì đấy? giọng nói nam tính ở đằng sau vang lên, sau đó cảm giác từ sống lưng truyền tới. Tử ái thầm mắng một câu Sao anh ta ra nhanh thế có mới nghe tiếng nước chảy cơ mà Gương mặt hơi tái đi Nhưng điềm tĩnh như không quay đầu nhìn anh Còn chưa kịp nói Cảnh tượng trước mắt làm cô dùng tay che mặt Đồ điên anh không mặc đồ vào. Bạch tử ngôn nheo mắt Khó hiểu nhìn xuống Rõ ràng anh cuốn khăn mà Đây là nhà tôi mặc hay không còn phải hỏi em à Tôi lại muốn hỏi em em vào đây làm gì Tìm tôi à Tử ái lúc này quá bất ngờ Cô không kịp suy nghĩ Anh nói cũng đúng, đây là nhà anh Kìm nén lại sắc mặt của mình, cô hơi xấu hổ Cô không dám nhìn thẳng vào anh Vì cô biết anh chỉ quấn đúng cái khăn trắng ngang hông Từng đường cơ múi thịt săn chắc Cơ thể vương lại giọt nước tắm xong đây chắc chắn là cơ thể đẹp nhất Cô thấy trước giờ Bất giác cô họng hơi khô Tự ái trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn Nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên Tôi, tôi vào đây muốn tìm anh Cô nói xong, thực tình chỉ muốn cắn lưỡi Nhưng không lẽ nói rằng mình tò mò muốn tham quan phòng anh à Vậy anh sẽ nghĩ gì chứ Nghe câu trả lời của cô Mạch từng hôn sửng sốt Sau đó trở về trạng thái trầm tĩnh vốn có Gương mặt hiện lên ý cười nhạt Anh ngồi xuống ghế sofa Bộ dạng như bậc vương tôn công tử Tìm tôi có chuyện gì Trong đầu đang lốt tất cả những lý do hợp lý nhất Nhưng chẳng có cái nào cô nói được cả Bất giác gương mặt trở nên lúng túng Tôi tôi muốn hỏi anh một số câu Không vội đáp từng ngôn trầm ngâm như trước Hàng lông mày nhớn lên quan sát cô Qua đây đi tử ái không hiểu ý anh là gì Nhưng lời nói âm điệu bình thường Nhưng đem đến cảm giác như kiểu đang ra lệnh Đầu vai cô run run Đôi chân trần trừ không dám nhúc nhích Người đàn ông này đáng sợ thật đấy Thấy cô đứng bất động như vậy tử Ngôn không vui nhấn mạnh Tôi nói em qua đây Lần này tử ái thực không còn đường lui Cô từ từ tiến lại cho anh Khi thấy cô di chuyển mi tâm anh dãn ra Anh nhách môi cười tà mị Ngay khi cô đến gần Một giây sau đó anh kéo cô lại Anh bỏ tôi ra đi mà Em phải đứng vậy làm gì chứ Trật tự đi Tử ái như hồn bay phách lạc Cơ thể nhỏ bé bị anh ôm trọn trong lòng Hai bàn tay vô tình chạm lên vòng ngực nam tính của anh Bạch tử ngôn nhìn ngắm người con gái trong lòng Tâm tình dao động như ai đó gãi vào tim Hơi thở của anh tỏa ra xung quanh Len lỏi vào cánh mũi Tử ái hoảng loạn đóng băng tại chỗ Ở khoảng cách của sự đụng chạm này Cô có thể cảm nhận Thư dưới lớp khăn đang rục dịch phản ứng Tìm đập nhanh đến mức vừa mới chạy mấy cây số không dám ngọ nguậy vì sợ Anh tính làm gì chứ Không phải em nào muốn hỏi tôi à Bây giờ hỏi đi chứ Cái gì Trong tư thế này á Anh cũng quá biến thái Lúc nào cũng lấn áp bắt nạt cô tiền mắt như muốn thiêu cháy anh Không chút bằng lòng như đành nhẫn nhìn Tôi hỏi anh Có phải ngay từ đầu anh có mục đích tiếp cận tôi đúng không Đúng, tại sao? Vì người đó là em Tại sao lại là tôi? Vì em là vợ chưa cưới của tôi Từ ái mơ hồ nhìn đôi mắt anh Cô họng đột nhiên nghẹn lại Nhưng sau đó cũng kịp đả thông dựa vào đâu? Sợi dây chuyền tôi cầu hôn em Huyên mạch trong cơ thể đột nhiên dâng trào Nhìn không được cô đưa tay sờ cổ Hành động nhỏ khiến anh mất khống chế Anh đưa mắt nhìn xuống xương quay xanh gợi cảm của cô Có thứ gì đó lấp ló nữa Từ ái, bây giờ em đang nghi ngờ lời tôi, không tin tôi. Nhưng đó là sự thật. Dù em phủ nhận đi chăng nữa, em mãi mãi là người phụ nữ của tôi. Em hiểu chứ? Những ngày tháng ở đây trôi qua rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, sắp hết kỳ hạn làm việc của cô. Nghĩ đến đây, tâm tình từ ái vui hơn hẳn. Vì cô sắp bay về Pháp bên cạnh vô dịch. Tuần làm việc cuối cùng khi cô không thấy ngột ngạt, ngược lại ra sức làm việc chăm chỉ. Ngày gặp Tuyết Nhu bên cạnh né không được kinh ngạc. Từ ái, cô sắp hoàn thành công việc của mình rồi á Ừ, thế cô sắp rời khỏi đây à Từ ái nở nụ cười tươi như hoa Đúng thế Tuần sau tôi sẽ bay về Pháp Cô gấp thế, giờ có người đợi lâu à Từ ái phi cười đáp Ừ, cô đoán đúng rồi đấy Đang nói chuyện vui vẻ Điện thoại bàn đột nhiên reo lên Từ ái à, mang tài liệu nhé Giọng nói trầm thấp của bạch tử ngôn Qua chiếc điện thoại để bàn vang lên Từ ấy không chần trừ đi vào phòng làm việc của anh Lịch sự gõ cửa Nhìn bóng dáng cô Đôi mắt hiện lên tia thâm tình Mày tổng à, tài liệu của anh Cô đặt sớt tài liệu trên bàn một cách ngay ngắn Sau đó nhị nhàng thanh thoát Xem qua một chút chân mẹ anh trao lại Em nghĩ rằng với thị trường trong nước hiện nay Sản phẩm em đưa ra được đón nhận à Nhãn hàng của em chỉ vừa mới biết đến Chưa phổ biến rộng rãi Và lại mấy mẫu thế này quá tầm thường Không hề có điểm nhấn riêng Tôi thấy nó đại trà Em không có ý tưởng nào mới hơn à Cô sửng sốt, các mẫu cô đưa cho anh đều chuẩn bị rất kỹ Nhưng anh nói không có điểm nhấn riêng Trong lòng cô bức bối, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh Bạch Tổng à, tôi thấy các mẫu tôi đưa cho anh đều rất tốt Và lại nó mang phong cách của chính tôi Dựa vào đâu anh nói nó đại trà Đối diện với sự bình thản của cô, anh ung dung như trước Nhưng lần này địa bộ có vẻ nghiêm túc Em đang nghi ngờ khả năng nhận định của tôi à? Quả thực trông nó rất nhàm chán Anh... Tử ái thực sự là sắp phun trào rồi đấy Nhìn kịp thời ngăn lại Ngôn thị không thể nào bỏ số tiền lớn Đầu tư mấy mẫu thế này đâu Hai tay buông lỏng không biết tự siết chặt từ bao giờ Sau đó không ngần ngại Hướng có mắt dao găm nhìn anh Vậy ý anh là không thông qua Anh khẽ cửa nhìn cô Ưu nhã đứng dậy Đúng thế em làm lại đi Rõ là kiếm chuyện Tử ái nó không trôi cục nghẹ này Bạch Tổng không phải anh lấy việc công báo thủ tư đấy chứ bàn tay chợt dơ lên nắm cái cằm nhỏ của cô mạch tử ngôn tôi xưa nay công tư phân minh không hề có ý tứ gì khác về không hài lòng ở điểm nào để tôi sửa lại tôi sao đến kỳ hạn tôi về pháp nếu như làm lại tất cả chắc chắn không kịp anh nói đi rút cuộc chỗ nào tử ái vốn không còn kiên nhẫn gằn giọng nói một câu tất cả hai từ bật ra từ miệng anh trên đầu cô tự nhiên luồng khói xám bốc ra kèm đó là vẻ mặt nén giận có chút đỏ ửng Cô nhấn mạnh nhìn anh. Tôi được rồi, làm lại thì làm. Đúng là khó ở thật đấy. Cô lẩm bẩm trong miệng. Nói thực, cô không muốn ở đây thêm chút nào. Chỉ cần thấy gương mặt anh đủ khiến máu huyết trong người cô dâng lên bất thường. Xoay người hậm hực rồi toan bỏ đi. Nhưng chưa kịp cất bước, một vòng tay to lớn ôm lấy chiếc eo của cô. Kề sát gương mặt vào cổ cô. Từ ái, anh làm cho gì thế? Cô cố gắng lay cơ thể để đẩy người đàn ông ra, nhưng hoàn toàn bị anh kìm chặt. Em về Pháp thật à? Không có sự lạnh lùng Âm thanh nghe rất nhị nhàng Anh ta hỏi vậy là ý gì chứ Đương nhiên cô phải về Công việc ở đây cô đã hoàn thành xong Trở về là điều tất yếu Em đừng đi giọng nói ấm áp to lên bên tai Khuôn mặt anh vùi vào mái tóc thơm của cô Tử ái tưởng rằng mình nghe lầm Anh nói gì cơ Tôi nói em đừng quay về Pháp nữa bạch tử ngôn hơi im lặng Lần nữa nhấn mạnh với cô Gương mặt xinh đẹp đông cứng lại Cô quay sang đối diện với anh Bạch Tổng à, hình như anh quan thiệp quá nhiều cuộc sống riêng tư của tôi Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình Tôi trở về Pháp, đó là điều đương nhiên Anh không có quyền ngăn cấm Còn người xuất hiện tê u ám bàn tay dựa lại eo cô siết chặt Sau đó kéo cơ thể thanh mảnh áp sát vào anh Em muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi để ở bên cạnh hắn à Hắn á, anh anh nói kiểu gì vậy chứ Suốt cuộc đang muốn nói gì đây Gương mặt tá nhợt tràn đầy sợ hãi Cô vô thức giữ khoảng cách với anh Vì trong phạm vi này, mua mỏng tàm mị ở rất gần với cô dường như sắp chạm vào Tôi muốn ở cạnh ai, anh quản được à? Bạch Tổng anh nên nhớ đây là công ty Lúc nãy anh nói rằng mình công tư phân minh, mong anh tự trọng thả tôi ra Gương mặt vốn lạnh lùng, giờ đây nguy hiểm Anh bật cười một cách tự nhiên Em nghĩ rằng mình dễ dòn thoát khỏi tôi à? Em đừng mơ, tôi không để cho em có cơ hội rời xa tôi đâu Anh ngọn lửa trong người liệt phát nổ, cô dẫn đến tái xanh cả mặt Chưa kịp trả lại, thấy cái bóng quanh cúi xuống, cánh môi lập tức bị nuốt lấy. Cô trợn trừng mắt theo bản năng dễ dụa. Bạch từ ngôn đắc ý chiếm lấy bờ môi cô. Ngay sau đó, từ eo di chuyển loạn lên, tự ái vô cùng hoảng hốt. thần chí, cùng ý thức bị xáo trộn, thật không có biết xung quanh mình có cái gì. Anh quá kinh nghiệm, còn cô thì quá non nớt. Với sự công kích của anh, cô dường như chưa lần nào chống đỡ nổi, chỉ vô lực nhắm mắt chấp nhận. Nhận, nhận ra phản ứng của cô ứng ngôn càng lộng hành hơn trước trong cơn mê loạn đột nhiên bên ngoài chuyển đến giọng nói của thư ký anh không được vào trong đâu đây là văn phòng bạch tổng anh cô thư ký hoảng hốt ngăn cản người đàn ông hùng hổ xông vào cánh cửa bị một lực đẩy ra hai con người cuốn lấy nhau thoáng giật mình tự ái à cô theo phản xạ quay mặt đập vào mắt gương mặt quen thuộc không thể tin vu dịch sao anh ấy ở đây vu dịch từ ngoài sông vào thấy một màn hôn nhau thắm thiết của cô và Tử Ngôn máu huyết trong người ấy sôi sục giờ phút này Tử Ái thực sự muốn chết đi cô không biết giải thích chuyện này thế nào cả không biết phản ứng ra sao hai mắt mở to kinh ngạc đẩy Bạch Tử Ngôn ra vui gì cả thực ra chuyện này vô tổng đấy à lâu ngày không gặp anh đúng là không giữ lịch sự chỗ nào và phòng người khác không biết gõ cửa Bạch Tử Ngôn dường như không hề thay đổi biểu tình gì trên mặt vui dịch như có luồng điện mạnh đánh vào người Anh vừa muốn tạo cho cô sự bất ngờ Nhưng sau khi biết công ty cô làm là ngôn thị Anh giữ không được bình tĩnh tìm đến đây Lúc chưa gọi điện cho cô Giọng nói người đàn ông đã khiến anh hoài nghi Đó là bạch tử ngôn Khi anh luôn sống trong thấp thỏm lo sợ Sợ cô bị hắn ta làm cho lai động Kiểm không được tò mò Anh nhất quyết bay về tìm gặp cô Nào ngờ thấy cảnh tượng này còn người hẳn lên từng tia máu Khốn kiếp vô dịch mất khống chế Lao đến túm cổ áo anh Tử ái bên cạnh sợ đến mức tránh bệnh cả mặt mày Cô liền chạy đến ngăn cản Vui gì cả anh bình tĩnh đi Anh em giải thích vô tổng hình như quên mắt Từ ái là người của tôi à Để tôi nhắc cho anh nhớ Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi Chính anh là người đem cô ấy rời xa tôi Khiến gia đình chúng tôi chia ly Giờ đây anh lấy tư cách gì mắng tôi Những chuyện anh làm đừng tưởng tôi không biết Anh nghĩ người tài xế đó dễ dàng giữ bí mật cho anh à Từng câu từng chữ Cái bộ não Từ ái rung lên cô trơ mắt nhìn hai người đàn ông mà không hiểu câu chuyện gì nữa vô dịch nghe đến người tài xế tiếng mắt cả kinh đêm muốn bắt đầu giật giật mày nói cái gì từ ngô không vội đáp anh hất bàn tay vô dịch sau đó nhàn nhã chỉnh lại cổ áo điệu bộ vô cùng bình thản âm thanh trầm thấp đầy ma lực vang lên anh nghĩ mình có thể che giấu sự thật năm năm trước à cái đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là con người năm đó tự ái đi tìm anh xảy ra tai nạn kẻ gián tiếp gây ra vụ việc chính là anh tên nó đã khai ra hết anh còn đưa một số tiền lớn cho hắn bắt hắn phải câm miệng suốt đời nhưng sao qua mặt được tôi? anh ngây thơ quá rồi đấy tử ái chôn chân tại chỗ từng lời từng lời của bạch tử ngôn như ghi vào trong não cô vu dịch à những lời anh ta nói có phải thật không tai nạn của em liên quan đến anh à vu dịch lúc này để ý đến cô anh lắc đầu để bất lực tử ái à nghe anh nói này mọi chuyện thực ra Nếu giờ phút này em chưa hiểu ư, tử ái Trước khi em bị tai nạn Em là vợ chưa cưới của tôi Chỉ là em gặp phải tên này Khiến em mất trí nhớ quên mất cả tôi Bây giờ đến sự việc ngày hôm nay Không phải, sao có thể như thế Vui dịch, nói cho em biết đi Mọi chuyện là sao chứ ra đầu căng cứng Sau đó giật giật liên hồi Một cơn đau như xé mạng ập đến Tử ái hoảng loạn bịt chặt tai lại Tại sao chứ, không Cô không biết tin này. Sự đau đớn thể xác tâm hồn khiến cô như phát điên. Tử ngôn sợ cô xảy ra chuyện nhanh chóng đuổi theo cô, "Từ Ái à?" Vô Dịch cũng không thể đứng yên, qua vài giây hoàn hồn mới chạy theo cô. Từ Ái một thân lao ra ngoài đường chạy thục mạng. Cô thực không biết đối mặt chuyện này thế nào, sao mọi chuyện phức tạp như vậy? Vô Dịch thực sự là người khiến cô gặp tai nạn mất trí, có Bạch Tử Ngôn thực sự là chồng chưa cưới của cô. Hay nói chính xác hơn, tiểu hành. Như bây giờ đầu cô đau quá, dường như không nhớ ra bất cứ cái gì cả cô hận chính mình tại sao không thể nào nhớ được mọi chuyện để giờ đây giày vò đau khổ như vậy nước mắt không tự chủ rơi xuống rơi như mưa cô cắm đầu chạy không màng mọi thứ xung quanh cô không muốn gặp ai cả không thể đối mặt với chuyện này giờ đây cô chỉ muốn bình tâm lại suy nghĩ bóng dáng nhỏ nhắn chạy trên con đường tấp nập ngay khi muốn lao người qua bên kia đường nhận ra chiếc xe hơi từ xa chạy đến phía mình gấp quá không kiểm soát được bản thân Hai chân đột nhiên đóng băng tại chỗ, mở to đôi mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn cái xe kia. Những tưởng mọi thứ sắp kết thúc khi cô bị đâm vào, một lực mạnh mẽ đẩy cô ra. "Cẩn thận." Cả người trao đảo ngã xuống đất, tầm mắt nhanh chóng nhìn lên, thấy từ ngôn lăn mấy vòng trên đường nằm im bất động. Hồn phách rời rời khỏi thể xác, "Lại anh cứu cô." Nhanh chóng đỡ lấy thân thể anh dậy, nhưng không thể nào cô nhấc nổi. Từ ngôn mơ màng hai mắt, "Từ ái à?" Khắp chân tay anh đều làm máu dòng máu đỏ rực nổi bật một vùng ngón tay run rẩy vỗ vỗ mặt anh mạch từ ngôn à anh anh sao thế này anh đừng nhắm mắt lại nhé đừng nhắm mắt anh cảm nhận cơn đau truyền đến sau đó gương mặt cô mờ ảo không rõ mặc dù vậy khi nhận ra cô không sao mê môi anh nhẹ cong một đường sau đó chìm trong bóng tối tử ái bật khóc thành tiếng cô không nghĩ anh lao ra cứu cô sao phải làm vậy chứ cảm giác tim gan đứt từng đoạn nhỏ đau đớn tê bút hệ thần kinh cô sợ mất anh Tiếng nước dài cùng hàng nước mắt chảy mãi không ngừng Làm ơn Làm ơn gọi xe cấp cứu Làm ơn gọi đi Làm ơn cứu anh ấy Cô kêu gào lên tìm kiếm sự giúp đỡ Vì sốc trước cảnh tượng này Bỗng đầu cô vang lên tiếng nổ lớn Từng hình ảnh, từng ký ức ùa về Từ hai anh yêu em Gia Hành Đây coi chúng ta là Bạch Gia Hành Bạch Tử Ngôn Ngay khi cô giữ người nhớ ra Cũng là lúc sức lực cạn kiệt Ngất đi ngay bên cạnh anh Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo không chút hơi ấm, mùi thước khử trùng bao phủ mọi ngóc ngách. Chơi trên chết giường trắng, tử ái nằm ngủ trên đó, tay cô gắn bởi ống kim chuyển nước. Hai mắt dần mở nhìn trần nhà, cô thực đang rất đau đầu. Con người cũng đảo một vòng xung quanh quan sát. Tử ái, em tỉnh rồi à? Vô dịch ngồi bên cạnh giường, vừa thấy cô bàn tay cử động mừng rỡ. Tử ái cơ hồ nhìn về phía anh, miệng khô khốc phát ra tiếng nhỏ. Vô dịch à Vô dịch nắm bàn tay cô Anh đuổi theo cô Đến nơi thấy rất nhiều người vây kín chen chân vào thấy một màn chấn động Cô của Bạch tử ngôn bất động trên đường Đại não trở nên trống rỗng Không biết được gì nữa Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới Từ tận bây giờ cô ngủ được 4 tiếng May mắn Bác sĩ bảo cô sợ hãi Còn có chút chấn động não Tạm thời cô ngất đi Nhưng chỉ ngủ một chút là sẽ khỏe lại Mặc dù vậy Trong lòng anh như lửa đốt Không lúc nào rời xa cô Em tỉnh lại tốt rồi. Anh còn từ đã mất em. từ ái vô hồn nhìn anh. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó sắc mặt thay đổi. Cơ thể đau nhức nhất, nhất thời quên mất. từ ngôn, anh ấy đâu rồi? vô dịch sững sờ Không hiểu sao, nhìn cô im bặt. Thế không trả lời. Tâm tình cô suốt ruột hơn. Không lẽ anh ấy... Không, nhất định anh ấy không chảy ra chuyện gì đâu. từ ái lắc mạnh đầu. Không được, em đi tìm anh ấy đây. Nói đoạn, cô giúp ống kim trên tay sau đó lao người đi xuống giường, vũ dịch thấy vậy chỉ đến ngăn cản. Tử Ái à, em bây giờ chưa khỏe hẳn, em nghỉ ngơi đi đã. anh tránh ra, em phải đi tìm bái tử ngôn, em phải đi tìm anh ấy. vũ dịch nhất thời mất bình tĩnh, anh giữ chặt vai cô. Tử Ái, nghe anh đi, em bây giờ đang rất yếu đấy. không, vũ dịch em nhớ hết tất cả, em phải đi tìm anh ấy. cánh tay mặc dù còn yếu, nhưng vì do kích động mạnh, cô hắt tay anh ra. Tử Ái nhớ lại rồi vô dịch chôn chân tại chỗ thẫn thờ nhìn bóng dáng người con gái hoảng loạn lao ra bên ngoài đáy lòng anh trùng xuống một cách phức tạp từ ái thân mặc đồ bệnh nhân chạy đi khắp nơi là bệnh nhân cùng y tá đầu óc cô mơ hồ không rõ phương hướng chỉ biết theo bản năng mà đi tìm tự ngô nào anh phải đợi em ở đây có quá nhiều phòng cũng không biết chính xác anh ở đâu tâm tình cô lo lắng cực hạn không biết anh thế nào trước khi cô ngất đi cảnh tượng chiếc áo đẫm máu của anh Cùng nụ cười khen nhìn cô khiến tim cô co thắt Cô không thể tưởng tượng mình ra sao Nếu anh thực sự không còn hô hấp gấp gáp Cô tìm bàn nhân viên y tá Sau đó vội vàng hỏi Cô làm ơn cho tôi hỏi Sáng nay có một bệnh nhân nam Bị tông xe được chuyển vào đây Hiện đang ở đâu thế hả Cô y tá nhìn sắc mặt tái nhờ của tử ái. Bệnh nhân nam bị tai nạn xe Quả vài giây Gương mặt trở nên bối rối Người đàn ông hình như không qua khỏi Hiện ở phòng 102 Chờ thân nhân đến nhận xác Cái gì? Nhận xác? Đôi chân của tử ái khuỵu xuống Vô hồn không chút sức lực Không, anh ấy sao có thể chết Chuyện này không phải thật Tất cả, tất cả không phải thật Cảm xúc lý trí cuối cùng tắt ngấm Cô ngồi bệt xuống sàn một cách bất lực Gương mặt cũng không còn giọt máu Để khi rơi nước mắt cũng không có cảm xúc nào Y tá nhìn cô hoảng hốt đỡ lấy cô Cô có sao không? Hình như cô không được khỏe lắm Hay tôi đưa cô về phòng bệnh Tôi không sao đâu." Từ Ái vô tức đáp lại một câu, ngay cả ánh nhìn cũng không có. Chuyện này nhất định không phải sự thật, cô phải xác nhận lại. Bằng mọi giá, cô phải gặp anh. Từ Ái lập tức đứng dậy, chạy đi tìm phòng bệnh 102. Dãy hành lang rất dài, Tự như con đường không có đích đến. Lên lỏi qua dòng người và trong bệnh viện của bác sĩ, thân ảnh cô gái mái tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch cấp gác tìm thứ gì đó. Dừng lại trước cửa phòng 102 bước chân đột nhiên trở nên nặng trĩu, đôi mắt ngập nước không ngừng nhìn vào cánh cửa cô biết nếu mình bước vào trong đó chắc chắn đối diện sự thực đau lòng nhưng cô không thể không vào Tử ngôn là người cô yêu chính anh cứu cô rồi đây nghe tin anh không còn trái tim cô không ngừng dì máu cô hận chính bản thân tại sao không nhớ danh sớm hơn tại sao phải chịu đựng dài vò từng giọt nước mắt không kiểm soát đôi môi mím chặt chuẩn bị tinh thần đối diện với anh bàn tay dơ lên chạm vào nắm cửa bên trong đột nhiên mở ra hai người y tá đẩy chiếc giường trắng có một chiếc khăn trùm qua đầu người họ đưa anh đi đâu chứ tự ái nắm lại chiếc giường các người mang anh ấy đi đâu mang ấy đi đâu thế chúng tôi đưa ngày này đến nhà xác chờ người đến nhận từ ái lắc đầu không không không tôi còn chưa nhìn mặt anh ấy lần cuối mà hai người y tá nhìn một lượt từ trên xuống dưới diệp ái cô là người nhà bệnh nhân à đúng nghe xong hai người không ý kiến Cũng là người nhà bệnh nhân, nên để họ nhìn nhau lần cuối. Nhìn cô gái này rõ ràng đang mặc quần áo bệnh viện, trên cánh tay có dấu kim tiêm. Từ ái từng bước từng bước đi đến giường, bàn tay nhỏ nhắn xanh dao giơ chỗ khăn trắng trùm mặt anh. Cô thực hy vọng người nằm đây không phải anh. Chỉ có điều, mọi hy vọng của cô tan biến. Cô cắn chặt môi đến chảy máu. Nhưng sau vật vết thương trong lòng cũng chẳng đáng là bao. Đôi tay nắm chặt cái khăn toan kéo xuống. Thì đằng trước vang lên tiếng gọi. Giờ tiểu thư. Cẩn phong Tử ái ngẩng đầu nhìn anh Đôi mắt u tối chợt loay sáng Cô làm gì ở đây thế Cẩn phong à Anh ấy Anh ấy đã Cô khó khăn nói cũng không thành câu Cẩn phong nhìn sắc mặt cô Sau đó di chuyển ánh mắt xuống người chùm khăn trắng trên giường Hàng lúc mày trao lại Bạch Tổng Anh ấy không dễ chết vậy đâu cô Cái gì Đã não cô co giật Vội vàng túm lấy cánh tay cẩn phong Anh nói gì cơ Tử ngôn anh ấy chưa chết à Đúng thế Anh ấy đang ở trong phòng vip 09 Vậy, vậy người này... Tử ái cả kinh nhìn hai y tá Nhận ra hàm ý của cô, một người lên tiếng Đây là người đàn ông bị tai nạn xe Trong lúc dắt chó đi dạo ngày nói ông ấy ngoài 60 Hiện chưa có người nhà đến nhận xác Cô không phải người nhà nếu Đương nhiên không phải Tử ái lúc này tim như muốn vỡ ra May không phải anh ấy Cô lắc đầu mạnh mẽ Không nói không rằng chạy một mạch Cẩn phong ngây người thầm cười nhẹ Cuối cùng dịp tiểu thư nhớ ra bạch tổng rồi Hai người cứ tiếp tục Nói xong vị y tá anh rời đi Sau khi nhận tin Bạch Tử Ngôn Anh cấp tốc chạy vào bệnh viện xem xét tình hình May Bạch Tử Ngôn mạng lớn không chết Chỉ bị va đập mạnh chảy xước đôi chút Đều được băng bó điều trị kỹ càng Không vấn đề gì bất ổn Nên anh quay về lấy quần áo cho Bạch Tổng Nào ngờ gặp ngay dịp tiểu thư thất thần chỗ này Còn tưởng rằng Bạch Tổng đã chết Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ 7 cũng xin được kết thúc. Mọi duyên biến cuối cùng sẽ có ở tập 8 các bạn nhé. À, chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tập truyện này. Hứa hẹn là sẽ rất hay ạ. Hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần bình luận cũng như đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.